Bitsbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm, hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả, Park Che-jun. Dịch giả, Duy Hoa. Với giọng đọc của Thu Hà. Park Che-jun là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Con Người Replus, đồng thời là người đã phát triển chương trình Hướng dẫn đối thoại tôn trọng lẫn nhau mang tên đối thoại kết nối kéo dài từ đến tuần. Bên cạnh đó thì Park cũng năng hoạt động với tư cách là một chuyên gia ủng hộ phong trào quyền trẻ em của Trung tâm Nhân quyền trẻ em quốc tế INSIASI. Hiểu con để yêu con đúng cách được viết dựa trên nội dung của chương trình phát thanh Mom Radio và chương trình hướng dẫn đối thoại do Park chae thực hiện với đối tượng là các bậc cha mẹ và giáo viên. Rất nhiều bậc phụ huynh luôn tự trách mình rằng bản thân còn nhiều thiếu sót dù đã dành tất cả tình yêu thương cho con cái. Mong rằng thông qua cuốn sách này các bậc cha mẹ sẽ lấy lại được tình yêu với chính bản thân mình và suy nghĩ thêm về phương pháp đồng cảm với con cái. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy thì Nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bisbook.vn để đặt mua các bạn nhé. Hãy cùng Bisbook đưa ra những kiến thức thực chiến nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Trong mỗi nhà doanh nhân đều có hai tủ sách Bill Gates. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách của tác giả. Park Jejun Audio Bits Thương hiệu sách dành cho doanh nhân Bạn đang lắng nghe cuốn sách Hiểu con để yêu con đúng cách của tác giả Park Jejun Lời ngỏ Điều gì khiến chúng ta trở thành một người mẹ tốt Mỗi người chúng ta đều sống với nhiều vai trò khác nhau Trong đó vai trò chúng ta không thể buông xuôi hay từ bỏ cho đến tận giây phút cuối đời, chính là vai trò làm mẹ. Dù là những người sinh con sau khi kết hôn theo đúng kế hoạch đã định sẵn hay là những người lấy chồng rồi sinh con thuận theo tự nhiên, thì họ đều bắt đầu vai trò làm mẹ trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo sợ và rồi hy sinh cả cuộc đời sau này cho vai trò ấy. Chắc chắn họ sẽ luôn nhớ cảm giác khó tả của lần đầu tiên ôm đứa con bé bỏng trong tay. Vào giây phút ấy, chẳng có ai ép buộc họ. Họ tự hứa rằng sẽ nuôi đứng con thật khỏe mạnh và trở thành một người mẹ tốt, ngay cả khi họ không có cả thời gian để chăm sóc cơ thể đã hao mòn vì sinh nở. Thế nhưng mọi việc lại không dễ dàng như vậy. Nuôi con rồi mới thấy biết bao nhiêu lần chúng ta rơi vào cảnh hoang mang, Sợ hãi Và đôi khi nhìn lại cách mình cư xử với con trẻ Chúng ta cảm thấy thất vọng với chính mình Tự hỏi không biết mình có đủ tư cách Để làm mẹ hay không Chuyện xảy ra khi tôi và con Đều đang cố gắng thích nghi Về cuộc sống tại nước ngoài Sau ngày đi học đầu tiên Con cho sức từ chối việc tôi đưa đến trường Và nói sẽ tự đi một mình Một ngày thì vài tuần sau đó Vào giờ ăn trưa Đứa con cứng gòi ấy đã gọi cho tôi nghẹn ngào nói Mẹ ơi, mẹ mang cho con cuốn sách tiếng Hàn được không? Không ai chơi với con cả Lúc đó tôi nhận ra tôi đã để con một mình tới trường suốt mấy tuần trong khi con đang bị bạn bè xa lánh và con không muốn tôi nhìn thấy điều đó Tôi lấy sách rồi nhanh chóng chạy tới trường Từ xa tôi thấy con trai mình đứng bơ vơ một mình ở sân vận động không giữ được bình tĩnh Tôi chạy thẳng đến gặp giáo viên và lớn tiếng trách bóc cô ấy vì đã để con tôi một mình như vậy. Cô giáo giải thích đó là do sự khác biệt về văn hóa khuyên tôi hãy đợi thêm một thời gian để các con có thể hòa nhập với nhau. Nhưng hình ảnh đôi vai co rúm lại cùng đôi mắt buồn thầm của con trai đã khiến những lời ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa. Dù lúc đó tôi cũng không biết phải làm gì, tôi vào nhà vệ sinh lau khố nước mắt. Và tự hỏi Thứ con trai mình cần bây giờ là gì Rồi tôi từ từ đến bên thằng bé Ôm chặt con vào lòng Đưa cuốn sách cho con và ra về Chiều hôm đó khi con đi học về Hai mẹ con tôi đã nói chuyện với nhau Thằng bé ôm tôi miếu máu khóc Và nói muốn trở về Hàn Quốc Những ngày sau đó mỗi khi về nhà Con đều dành thời gian đọc những cuốn sách Mà con từng không thích Để vượt qua sự cô đơn Thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng nói về lý do con khó hòa hợp với các bạn. Cứ như thế 3 tháng trôi qua, con tôi đã bắt đầu chơi đùa vui vẻ cùng các bạn ở sân vận động. Nhìn lại quãng thời gian bên con, tôi thấy mình rất nhiều lần không kiềm chế được cảm xúc. Như khi tôi nặng lời với con chỉ vì thằng bé lặp lại những lời tôi không thích. Nhưng khi nhìn con ngủ, nỗi giấc dứt lại kéo đến khiến tôi không thể nào chợp mắt những người mẹ tôi từng gặp cũng giống như tôi vậy. Một người nội trợ đã thổ lộ rằng chị ấy thấy vô cùng có lỗi khi để con phải hứng chịu tất cả những cảm xúc của mình. Một người mẹ khác chia sẻ chị rất buồn vì không có đủ thời gian bên con, nhưng vì quá mệt mỏi với công việc mà mỗi khi đi làm về chị lại cáu bẳn với con. để rồi lúc nhìn con ngủ lại thấy tội lỗi không kìm được nước mắt. Mong rằng các bạn Có thể gạt bỏ mặc cảm tội lỗi đó và suy nghĩ tích cực hơn. Hành trình làm mẹ giúp chúng ta hiểu được niềm vui của việc cho đi, học được giá trị của sự cống hiến và cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn nụ cười của con. Đôi khi nhìn con ốm, chúng ta còn cảm thấy đau đớn hơn cả khi bản thân mình mang bệnh, thậm chí là đau đến mức không thể ngủ được. Và cũng khó tránh khỏi những lúc nóng giận, Cáu gỉnh với con khiến sau đó chúng ta cảm thấy dây dứt, hối hận. Nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn luôn mong muốn con được hạnh phúc vì chúng ta là những người mẹ. Không có định nghĩa nào về một người mẹ tốt. Nhưng nếu bạn có thể lắng nghe nỗi lòng của con, khiến con có thể cho bạn thấy những giọt nước mắt và nói ra nỗi đau của chúng, thì bạn đã là một người mẹ tuyệt vời. Trong số những nội dung từng lên sóng trên mom Radio, Trong suốt 2 năm qua, tôi đã tập hợp những câu chuyện có thể an ủi phần nào trái tim của các bà mẹ, đồng thời giúp các mẹ đối thoại một cách thông thái hơn với con trẻ. Mong rằng cuốn sách có thể giúp các mẹ tìm ra cách riêng để đồng hành và bày tỏ tình yêu thương với con của mình. Tất cả chúng ta, ngay lúc này đây, đều là những bà mẹ tốt mà không ai có thể thay thế được. Tháng 2 năm 2018 Park Jejun trong căn phòng đầy áp ảnh nắng của con trai Chương 1 Tôi, một người mẹ thấu hiểu và đồng cảm 1. Bạn có đang sống với đủ tình yêu thương Sức mạnh của tình yêu Sức mạnh bảo vệ cho chính những người mẹ Các bà mẹ luôn chăn trở rằng Làm thế nào để có thể yêu thương con nhiều hơn Làm thế nào để thể hiện được tình yêu với con trẻ Đó là những lời chia sẻ tôi thường được nghe khi gặp gỡ và hướng dẫn giao tiếp cho họ. Tôi muốn trở thành một người mẹ tốt với con, nhưng chẳng thể nào tiết chế được cảm xúc. Tôi không phải người biết ăn nói nên cứ bắt đầu trò chuyện, là lại không biết phải nói như thế nào. Với những người phụ nữ luôn rằn vặt bởi không biết thể hiện tình yêu thương đúng cách với con, tôi đã yêu cầu họ thử làm điều như sau. Hãy nhắm mắt lại và hồi tưởng xem bạn đã từng giúp đỡ ai đó mà không hề mong đợi nhận lại được thứ gì hay chưa? Một bà mẹ đã nở nụ cười trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Chị ấy có một đứa con học lớp 3 và một đứa con học lớp 5. Tôi hỏi chị đã nhớ ra điều gì? Cạnh nhà tôi có một bà mẹ sắp sinh. Một hôm, khi gặp cô ấy trong thang máy, tôi đã rủ cô ấy cùng ăn trưa mà chẳng hề dự tính trước và cũng không biết cô ấy là người như thế nào. Bình thường, tôi rất hiếm khi ăn cơm với người lạ, nhưng hôm đó tôi đã có một bữa ăn vui vẻ dù là người trả tiền. Trước nay thì tôi vẫn luôn nghĩ mình đã tặng cho cô ấy điều gì đó, nhưng giờ ngẫm lại, tôi thấy chính bản thân mới là người nhận lại nhiều thứ hơn. Điều đó khiến tôi mỉm cười. Vậy đấy, chị ấy đã nhận ra bản thân, có thể cho đi và tận hưởng niềm vui của việc cho đi mà không mong cầu nhận lại. Phía dưới tiếng vũ thây văng lên không ngừng, một nụ cười e thẹn và hạnh phúc thoáng lên trên đôi môi của chị. Chúng ta vốn đã là những bà mẹ đủ tốt. Tôi là một người mẹ thiếu sót, tôi là một người mẹ tồi tệ. Đó là những lời các bà mẹ thường thốt ra khi chán nản, thất vọng về chính mình. Nhưng tôi luôn nhìn thấy đằng sau đó là cả một tấm lòng luôn mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nói cách khác, câu nói ấy xuất phát từ một trái tim luôn muốn yêu thương và thực tế là chúng ta vẫn luôn trao cho con vô vàn tình yêu từ những điều nhỏ bé nhất. Đó là lúc thấy mồ hôi lấm tấm trên trán con khi con đang bú mẹ. Chúng ta liền ngồi dậy sửa tư thế để con có thể bú thoải mái hơn dù cơ thể mình còn chưa lành hẳn vết thương sâu sinh. Hay khi nhìn thấy con đau vì vấp ngã. Chúng ta liền cõng con về tận nhà dù một tay đang xách tối. Hằng đêm, chúng ta vẫn luôn sẵn lòng ôm con trong vòng tay để con được tròn giấc ngủ dù cánh tay đã mỏi, dã rời. Và chỉ cần con khóc, mẹ lập tức tỉnh dậy cho con bú hoặc pha sữa cho con. Khi con ốm, mẹ có thể thức trắng đêm để chăm sóc. Chúng ta của ngày xưa không thể tưởng tượng được mình sẽ trở thành người như thế. Nhiều khi, chính chúng ta cũng bất ngờ Với sức mạnh của bản thân khi được làm mẹ, chúng ta hẳn đã ngỡ ngàng trước tình yêu quá đỗi lớn lao ấy. Không rõ nó đến từ đâu và đến như thế nào. Thời gian trôi đi, chúng ta vô hình chung trở thành những bà mẹ vĩ đại tự bao giờ. Tuy nhiên sức mạnh ấy không phải đột nhiên xuất hiện vào một ngày nào đó. Sức mạnh muốn trao đi yêu thương luôn tồn tại sẵn bên trong ta. Xin đừng quên những ngày tháng bạn đã chăm sóc con Bằng tất cả tấm lòng chỉ với mong muốn con được bình yên và khỏe mạnh. Tình yêu đã đến với chúng ta như thế nào? Khi còn bé, bố mẹ tôi đều đi làm bên ngoài. Phải đến 9 giờ tối mẹ tôi mới về nhà. Về đến nơi thì mẹ vội vàng rửa tay và hỏi chúng tôi. Mấy đứa đói lắm đúng không? Rồi chẳng kịp thay đồ mà dọn cơm luôn. Lúc nào tôi cũng mong ngóng mẹ về. Nên mỗi khi nghe được câu nói ấy tôi vui sướng biết chừng nào. Rồi thoáng chốc, tôi cũng trở thành mẹ, cũng chẳng thể thay đồ tử tế đã vội lao vào chuẩn bị cơm nước cho con. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, nhớ niềm vui sướng khi thấy mẹ trở về, nước mắt tôi lại trực trào. Bởi tôi nhớ cả hình ảnh mẹ cần mẫn làm việc nhà chẳng ngơi tay, khiến tôi của lúc ấy chỉ ao ước được phụ giúp mẹ đôi phần. Đó chính là tình yêu mà cuộc sống bận rộn đôi khi có thể khiến nó trở nên mờ nhạt, nhưng thẳm sâu trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một tình yêu mạnh mẽ, âm mỉ cháy. Tình yêu ấy có từ giây phút chúng ta chào đời, lớn dần theo năm tháng, vẹn nguyên đến tận bây giờ và sẽ luôn như vậy đến mãi về sau. Các bạn hãy luôn ghi nhớ điều đó cho đến khi gấp cuốn sách này lại. Chúng ta đẹp chính bởi tình yêu luôn lấp lánh trong tim. Tấm lòng và sức mạnh muốn trao gửi tình yêu ấy từ khi nào đã xuất hiện trong chúng ta? Chúng ta học từ bố mẹ, học được ở trường hay từ khi sinh ra, sức mạnh của tình yêu ấy đã có sẵn trong tim ta. Tôi đã gặp gỡ nhiều người và dần nhận ra rằng sức mạnh tình yêu và khao khát cống hiến chính là nguồn năng lượng tiềm ẩn của con người. Nếu ta sống trong môi trường có thể bồi dưỡng sức mạnh của tình yêu thì nó sẽ ngày càng phát triển và tôi không hề nghi ngờ gì về kết luận sức mạnh ấy đã có sẵn trong con người từ trước tuy nhiên đáng tiếc là chúng ta không biết và cũng không tin vào điều đó liên quan đến vấn đề này nhà tâm lý học phát triển bethany thomas sauler đã nói trong cuốn sách why we cooperate tạm dịch là tại sao chúng ta hợp tác rằng con người từ khi còn là một đứa trẻ đã là một hỗ trợ viên bẩm sinh Thomas Scheller khẳng định rằng tấm lòng muốn giúp đỡ ai đó có thể bắt đầu quan sát được từ trẻ ở 14 đến 18 tháng tuổi, trước khi trẻ được bố mẹ dạy bảo. Đồng thời đứa trẻ giúp đỡ hay quan tâm ai đó không phải vì phần thưởng hay sự khuyến khích của bố mẹ. Điều đó chứng tỏ con người là một thực thể luôn muốn giúp đỡ và yêu thương người khác ngay từ khi mới lột lòng. Các bạn hãy thử một lần quan sát xem. Những đứa trẻ giúp đỡ nhau như thế nào ở khu vui chơi chung? Hãy thử hỏi xem có bao nhiêu đứa trẻ giúp đỡ giáo viên trong lớp? Hãy nghĩ về lúc con đặt bàn tay búp măng nhỏ xíu lên chán mẹ khi mẹ ốm và hình dung lại những giây phút con khóc cùng mẹ khi mẹ buồn. Và hãy nhớ lại xem có phải khi còn nhỏ chúng ta cũng có những cử chỉ giống như con bây giờ hay không? Tôi tin rằng tất cả các bà mẹ, những người đang đọc cuốn sách này đều có một tuổi thơ giống như vậy. Trong quá trình gặp gỡ và hướng dẫn đối thoại cho nhiều người, tôi cũng hiểu rằng mọi người luôn khao khát thể hiện tình yêu thương con biết bao nhiêu. Chúng ta luôn có sẵn tình yêu một cách bản năng và tình yêu ấy được biểu hiện thành tấm lòng muốn cho đi, muốn chia sẻ thông tin và giúp đỡ người khác. Sức mạnh yêu thương trở thành tấm lòng muốn cho đi. Tình yêu thương luôn hướng chúng ta quan tâm đến người khác, không chỉ là bạn bè gia đình yêu quý mà đôi khi còn là cả những người lần đầu gặp gỡ việc nhường chỗ cho người già yếu không phải là hành động chỉ xuất phát từ nghĩa vụ phải làm chúng ta vẫn luôn hành động như vậy vì những người bị bỏ rơi trong xã hội vào mùa đông giá lạnh chúng ta vận chuyển than trời ấm khi nhìn thấy họ gặp tai nạn chúng ta vận động quyên góp tiền để giúp đỡ dù là ít ỏi Khi xem thời sự và biết họ phải chịu đau đớn, chúng ta chợt hạ đũa giữa bữa ăn, trái tim thấy nặng chịu và chúng ta cầu nguyện cho họ. Sự thật là nguồn năng lượng mang tên tình yêu, trong tim đã thôi thúc chúng ta hành động vì người khác. Nhìn theo phương diện nào đó thì đây là một hành phi hết sức tự nhiên và là quá trình liên tục kéo dài giống như domino. Khi biết sống vì người khác, bản thân ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai và chúng ta luôn mong muốn bọn trẻ cũng sẽ sống như vậy. Cuộc sống hiện tại có thể khiến tình cảm nhân ái này nhiều khi không thể tỏa sáng, nhưng sâu thẳm trong tim chúng ta, tình yêu vẫn luôn còn đó. Chúng ta luôn cố gắng dạy con biết yêu thương. Tôi nhớ chính tôi cũng từng như vậy, cố dạy cho đứa con hiểu tấm lòng cha mẹ và giúp con có thể trở thành một đứa trẻ biết yêu thương, biết cống hiến. Nhưng sự thật là Con vốn đã biết cách yêu thương rồi. Dù ta chẳng dạy con cách cho đi, thì chúng cũng đã có sẵn lòng nhân ái và khi con tim rung động, tình cảm ấy sẽ tự tìm được cách biểu hiện ra ngoài. Khi chân bạn tôi di chuyển khó khăn, tôi đã sách cặp đi học cho bạn ấy mỗi buổi sáng trong suốt 3 tháng liền. Lúc đó tôi và bạn ấy trở nên rất thân thiết. Giữa chúng tôi đã hình thành một tình bạn sâu sắc không thể diễn tả bằng lời. Hồi học đại học, khi di chuyển bằng tàu điện ngầm, tôi thỉnh thoảng gặp một bà cụ bán kẹo cao su. Tôi đã tiết kiệm tiền tiêu vặt rồi mua kẹo cho cụ, dù chúng hơi đắt một chút. Vì tôi nghĩ đằng nào cũng mua, thì nên mua cho người cần sự giúp đỡ. Đến một ngày không gặp bà cụ nữa, tôi lại thấy tiếc nuối và lo lắng. Thế sao mọi người lại làm những việc mà chẳng được chút lời lộc hay sự công nhận nào cả? Tại sao chúng ta lại giúp đỡ ai đó, cho đi điều gì đó dù chẳng ai nhìn hay chẳng ai sai khiến để rồi tự cảm thấy hạnh phúc? Chúng ta không thể sống từng giây, từng phút trong sự sẻ chia như vậy, nhưng chúng ta luôn muốn chia sẻ cuộc sống và may mắn của mình cho người khác mỗi khi có thể. Khi đó tự chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, bởi vì con người là một thực thể luôn muốn sống có ý nghĩa. Ngay khi đối thoại với con cái, nếu chúng ta truyền đạt ý nghĩa hay vì điều kiện, thì việc hiểu nhau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mong rằng các bạn sẽ dành thời gian để xác nhận lại tình yêu trong chính con người mình. Ngay giây phút này đây, khi bạn chỉ có một mình, hãy từ nói thành tiếng để chính bản thân mình có thể nghe được. Trước khi là mẹ, tôi là tôi, một con người quý giá. Tôi yêu tôi một cách vô điều kiện. Tôi yêu con theo chính con người của con Tôi dành tình yêu rộng lượng cho những người xung quanh Sức mạnh trao đi yêu thương đã có sẵn trong tôi ngay từ khi giây phút sinh ra trên cuộc đời này Nhật ký của mẹ Sự hồi phục của tình yêu Giờ đây tôi đã biết Tôi biết rằng đôi lúc tôi chẳng thể hành động theo tiếng nói của tình yêu Nhưng không phải tình yêu trong tôi đã chết và rằng đôi lúc tôi chẳng thể nhìn thấy xung quanh vì trái tim bị tổn thương. Nhưng không phải tôi không mang trong mình tấm lòng muốn yêu thương người khác. Khi tôi nắm tay con bước đi, mọi giác quan đều được đánh thức để cảm nhận con, chú ý đến mọi điều con đang nói qua đôi mắt, dành chọn con tim cho điều con cần thay vì điều mình cần. Tôi biết rằng tôi luôn ôm mất tình yêu và sự công hiến ấy, dù chẳng cần ai nói. Sự thật mà tôi biết đấy, Dù đôi khi bị những đau đớn và thống khổ của bản thân che mất, nhưng tôi tin vào sức mạnh của tình yêu vốn đã ngự trị trong trái tim tôi. Đến giờ tôi mới biết việc tôi cần làm, chẳng phải việc tạo ra điều gì mới trong trái tim, mà đôi khi chính là việc hồi phục tình yêu bị tổn thương. Đến giờ tôi mới biết, tôi là một thực thể xinh đẹp, một thực thể đáng trân trọng biết bao nhiêu và tôi cũng biết, tôi có thể ôm con một cách dịu dàng, chiều mến. Bé con của tôi đã đến với một người xinh đẹp và đáng trân trọng là tôi. Tôi là một thực thể có thể yêu và được yêu, không phải với tư cách một người mẹ, mà là với tư cách một người bình thường. Bây giờ tôi sẽ không quên và khắc ghi điều đó. Audio Bits Book Thương hiệu sách dành cho doanh nhân Bạn đang lắng nghe cuốn sách Hiểu con để yêu con đúng cách của tác giả Park Jae-jun 2. Điều khó khăn nhất với bạn bây giờ là gì? Kiểu lối suy nghĩ rập khuôn gây cản trở giao tiếp Cách dễ nhất khiến bọn trẻ hành động ngay lập tức Đó chính là làm cho chúng sợ Trong thực tế thì có rất nhiều bậc, cha mẹ Lợi dụng nỗi sợ hãi của con trẻ Việc làm đó có chứng tỏ họ là người xấu không? Không phải như vậy Tại sao chúng ta rất yêu thương con, nhưng lại là người mang đến cho chúng nhiều tổn thương hơn nài hết? Không chỉ với con trẻ, lý do gì khiến chúng ta liên tục tranh cãi khi nói chuyện với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người chúng ta yêu quý để rồi, mâu thuẫn ngày càng trở nên sâu sắc? Tại sao càng nói chuyện, mâu thuẫn càng tăng lên khiến chúng ta ghét bỏ lẫn nhau? Và những lời nói của đối phương cứ luẩn quẩn một cách khó chịu trong đầu Một trong những lý do khiến con người dễ dàng Bị cuốn vào mâu thuẫn và khổ sở Đó chính là suy nghĩ cá nhân cứ nảy ra một cách tự động Tôi cũng mất rất nhiều thời gian để nhận ra điều này Rằng chúng ta không ngừng nói chuyện với đối phương Nhưng phần lớn lời lẽ của chúng ta lại được nói ra một cách bộc phát Nói cách khác là chúng ta nói ra y nguyên những ý nghĩ tự động nảy ra trong đầu thay vì những ý nghĩ dựa trên tư duy những suy nghĩ tự động xuất hiện đôi khi phá hỏng các mối quan hệ của chúng ta mẹ enna làm việc ở một công ty và chị đang gửi cô con gái sáu tuổi cho mẹ đẻ của mình buổi sáng bà mẹ chăng nhà con gái giúp đỡ con từ việc sắm rửa đi làm nấu bữa sáng cho enna thu xếp cho bé đi học chăm lo việc nhà cho đến việc chuẩn bị bữa tối. Mẹ Anna luôn biết ơn bà. Thế nhưng cách đây không lâu, Anna bắt đầu đòi mở tivi lúc ăn cơm mỗi khi ở cùng bố mẹ vào cuối tuần. Cứ bật tivi lên là tâm trí con bé lại bị cuốn vào đó, khiến cho mẹ buộc phải bón cơm. Còn nếu tắt đi thì con bé sẽ cáu kỉnh và gào khóc. Tình trạng ấy cứ kéo dài liên tục, nên cuối tuần nào, Chị cũng tranh cãi về con và rồi cảm thấy vô cùng mệt mỏi Một hôm, chị thấy trong người đặc biệt không khỏe Và về nhà trong trạng thái kiệt sức Đúng lúc đó thì Anna đang ăn tối Nhưng không phải trên bàn ăn Mà là ở trên chiếc bàn nhỏ được bày trong phòng khách Anna đang xem tivi Còn bà ngoại thì đang bón cơm cho con bé Nhìn thấy cảnh tượng ấy mẹ Anna liền nổi giận Và tuôn ra một chàng gất gỏng. Mẹ, sao mẹ cứ mở tivi lúc con bé đang ăn thế? Phải rèn cho con bé thói quen ăn uống ngồi vào bàn ăn, ăn đàng hoàng chứ. Mẹ có biết là mẹ làm như vậy? Thì chỉ có con mệt mỏi hay không? Tại mẹ mà thói quen ăn uống của con bé hỏng hết cả rồi còn gì. Mẹ đang giúp con đấy sao? Mẹ Anna gào lên rồi vào phòng và bật khóc. Có phải mẹ Anna là một người con bất hiếu? là một người mẹ thiếu sót không? Không phải vậy. Tôi mong các bạn sẽ nhận ra điều này rằng khi giao tiếp, mẹ Anna đã không kịp chuẩn bị trước những gì mình sẽ nói mà chỉ tuôn ra những lời xuất hiện trong phút chốc. Mẹ Anna ngay khi về đến nhà đã nhìn thấy cảnh tượng con gái và bà đang ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn cơm. Lúc đó bà ngoại còn đang bón cơm cho con bé. Ngay khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ tự động lập tức hiện ra trong đầu mẹ Anna. Lại thế nữa rồi, Anna đã học thói quen ăn uống xấu. Mẹ đã dạy con bé sai cách phải sửa ngay mới được. Những suy nghĩ tự động này khiến chúng ta nói và hành động một cách vô thức. Đôi khi nó khiến chúng ta lớn tiếng, đánh đập, thậm chí là khiến đối phương phải khóc và buồn lòng. Khi đó chúng ta thường không thể suy nghĩ sâu sắc. Và lựa chọn lời nói phù hợp khi giao tiếp Chúng ta chỉ nói theo những gì bản thân tin Là phải nói tại thời điểm đó Dựa trên những suy nghĩ xuất hiện tức thời Liệu có phải tất cả các ý nghĩ tự động xuất hiện Trong cùng một tình huống thì sẽ giống nhau Không phải vậy Khi mẹ Anna nhìn thấy cảnh thường ở trên Nếu chị ấy nghĩ rằng Ôi may quá Anna mà chưa ăn tối thì biết phải làm thế nào Thì hẳn chị ấy sẽ nói rằng Anna của mẹ con ăn ngon chứ Có bà ngoại ở cùng thích quá nhỉ Mẹ ơi mẹ vất vả quá Còn nếu chị ấy nghĩ rằng Đói quá mình cũng phải ăn cái gì mới được Thì khi về đến nhà Dù đứa trẻ có đang xem tivi hay không Chị ấy cũng sẽ nói rằng Mẹ ơi mẹ lấy cơm cho con nữa Con đói quá Và biết đâu chị ấy sẽ ngồi xuống cạnh con Và cùng ăn cơm Những suy nghĩ tự động xuất hiện trong phút chốc Sẽ khác nhau tùy từng người và tùy từng tình huống khác nhau Nên không dễ để có thể dự đoán trước Vì vậy mà Nếu người mẹ không sắp xếp lời nói và hành động sẽ thực hiện Trước mặt con Mà cứ làm theo suy nghĩ nhất thời Theo tâm trạng Thì con có thể bị hoang mang, bối rối Khi chúng ta tin rằng Những suy nghĩ xuất hiện tự động là đúng Trong thiết học giao tiếp Một bà mẹ đã hỏi lại tôi sau khi nghe ví dụ trên. Con tôi luôn không làm bài tập về nhà, vậy thì suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi lúc đó không phải là đúng sao? Chị đã nghĩ gì hả? Tôi nghĩ rằng, lại không làm bài tập nữa rồi, con phải bị ăn mắng một trận mới được, vì đó là vấn đề phải sửa đổi dù có phải mắng mỏ đi chăng nữa. Mỗi khi con mình không làm bài tập, chị luôn nghĩ là con đã sai và nổi nóng sao? Bà mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói rằng Không cũng không hẳn vậy Khi tâm trạng tốt Tôi sẽ không nổi nóng Những lúc đó suy nghĩ xuất hiện trong chị là gì Tôi nghĩ rằng Cũng có lúc con ghét làm bài tập chứ Hay là có lý do gì Khiến con không làm được bài tập Lúc bé cũng nhiều lần tôi như vậy mà Đúng vậy Chúng ta thường tin rằng Những suy nghĩ nhất thời Khi giao tiếp là sự thật Và chúng ta tin rằng Những suy nghĩ tự động như Việc không làm bài tập là sai trái, phải sửa, đều là sự thật Và nghĩ rằng đối phương đã sai, nên phải sửa đổi Nếu nghĩ như vậy, chúng ta sẽ bị cuốn vào một cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt với đối phương Hiện tượng này sẽ luôn xảy ra cho dù đối phương là ai Mẫu hội thoại thảm họa dẫn đến dẫn nứt mối quan hệ Người mẹ sau khi đi ra ngoài về Đã đi vào phòng con để kiểm tra bài tập Khi nhìn thấy tập bài đã giao cho con vẫn còn nguyên si Người mẹ liền nghĩ rằng Lại không làm rồi Cũng không phải lần một lần hai Thằng này không được rồi Không thể để như thế này được Dù có phải trách mắng thầm thệ Thì cũng phải sửa thói xấu này mới được Tất cả đều là những suy nghĩ xuất hiện tự động Nếu chúng ta nghĩ rằng Mình đúng còn đối phương sai rồi Thì cuộc hội thoại sẽ diễn ra như thế nào Chúng ta sẽ cùng tham khảo nhé Mẹ Con lại không làm bài tập đúng không? Sao lần nào con cũng như thế hả? Không lần nào con làm bài tập đúng hạn cả Một người mẹ bắt đầu phán xét Con Con định làm bây giờ mà Mẹ Sơ sơ ra đây mà còn định lừa mẹ à? Mẹ chán con lắm rồi Lớn lên con sẽ làm được gì hả? Bắt đầu chỉ trích Người con không nói gì Người mẹ lại tiếp tục Con làm gì nữa? Con không vào phòng làm bài tập ngay đi Con cứ thử không làm xem không có chơi bời với bạn bè gì nữa nhá. Người mẹ bắt đầu ép buộc và uy hiếp. Người con, con biết rồi. Mẹ, cái gì cơ, con còn gào lên à? Con giỏi lắm đấy hả? Mẹ đã không muốn nói thế này với con. Nhưng Juni lúc nào cũng đứng đầu môn toán. Con đi giỏi cái gì? Người mẹ bắt đầu so sánh. Con, sao mẹ lại so sánh, đây thứ con cũng giỏi hơn Juni mà. Mẹ, cái gì nào? Con nói thử xem. Học sinh thì phải học hành chăm chỉ, nghe lời mẹ. Đó không phải là cái tối thiểu à? Không phải đó là những việc đương nhiên phải làm sao? Người mẹ xem là hiển nhiên, nghĩa vụ hóa. Con, con biết rồi, tụi con làm là được chứ gì? Mẹ, con cứ làm bài tập trước thì giờ hai mẹ con có phải như thế này không? Đừng có làm mẹ nổi cáu mẹ cũng không muốn mắng nhiếc con đâu. Thật đấy, cuối cùng thì người mẹ đã hợp lý hóa trường hợp này. Các loại suy nghĩ tự động. Phán xét, chỉ trích, ép buộc uy hiếp, so sánh, xem là hiển nhiên, nghĩa vụ hóa và cuối cùng là hợp lý hóa. Chúng ta đối thoại để tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, nhưng ngược lại, mối quan hệ lại bị rắn nứt và đôi khi, nó khiến chúng ta thấy cô đơn, nổi giận, út đức. Lý do khiến chúng ta phán xét, chỉ trích, ép buộc, so sánh đối phương, hiển nhiên hóa một hành động nào đó hay hợp lý hóa lời nói của bản thân. Trong khi giao tiếp chính là Vì những suy nghĩ tự động xuất hiện trong đầu khi đối thoại Cho đến tận bây giờ Chúng ta luôn học sai về cách đối thoại Tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp Không thể nói ra điều bản thân muốn Mà chỉ đối thoại bằng phương thức chỉ trích lẫn nhau Ngay từ khi còn nhỏ Chúng ta phải nghe quá nhiều cuộc đối thoại diễn ra theo cách Mà những người trong cuộc ngày càng bị cô lập và tổn thương Khi lớn lên Chúng ta vẫn không thể tránh được phương thức ấy để rồi, cuối cùng bản thân lại nói y như vậy với con, với những người mà mình yêu quý. Phương pháp đối thoại giúp hàn gắn mối quan hệ Nhưng chắc chắn có cách giao tiếp, có thể hàn gắn yêu thương, sẽ cần rất nhiều thời gian và sự nỗ lực, nhưng việc học hỏi phương pháp giao tiếp khác sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi khổ tâm và có được hạnh phúc. Bước đầu tiên để bắt đầu một cuộc hội thoại hàn gắn mối quan hệ Đó là gạt đi nỗi lo âu, bất an, vội vàng trong lòng Thay vào đó là thừa nhận và lắng nghe trái tim mình À, hóa ra, lâu nay mình đã nói chuyện theo cách đó Khiến cả mình và đối phương đều bị tổn thương Chúng ta chỉ cần nghĩ như vậy là đủ Đồng thời, hãy an ủi trái tim của bản thân Trái tim đang thấy hối hận và thấy có lỗi với ai đó Chỉ cần chúng ta có thể nói với chính mình rằng đó là những ý nghĩ bộc phát thì cuộc hội thoại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời chúng ta có thể áp dụng cách đối thoại hòa bình phi bạo lực do tiến sĩ Max San đưa ra. Đầu tiên, hãy bình tĩnh quan sát tình thế xảy ra không kèm theo lời phán xét. Nói về những gì bản thân đang cảm nhận rồi bày tỏ điều mình mong muốn và đề xuất một vài phương hướng hành động quay trở lại với trường hợp của mẹ enna suy nghĩ của cô ấy cho rằng enna học thói quen ăn uống không tốt là do bà ngoại chỉ là suy nghĩ tự động xuất hiện nếu nhận ra điều này hẳn cô ấy có thể cân nhắc và thực hiện cuộc đối thoại giúp cải thiện mối quan hệ với mẹ mình dưới đây là một ví dụ nhìn thấy mẹ mở tivi và bón cơm cho enna đó là quan sát nhìn thấy cảnh thường đó bản thân cảm thấy lo lắng Vì sợ thói quen ăn uống của con bị phá hỏng Đó là cảm nhận Mong muốn rằng Khi mẹ cho Anna ăn Sẽ để con bé ngồi ở bàn ăn Và duy trì thói quen đó Đó chính là mong muốn Nói với mẹ về suy nghĩ và mong muốn đó Nhờ mẹ hướng dẫn để con ăn nhanh Sau đó có thể xem chương trình yêu thích Nếu lúc đầu con không chịu ngồi vào bàn ăn Thì có thể đưa ra các sự lựa chọn như Con có thể cầm một món đồ chơi yêu thích nhất lúc ăn Ăn xong con mới được xem TV Với những cuộc đối thoại như thế này Chúng ta sẽ luyện tập theo từng giai đoạn trong mô hình Đối thoại từ bên trong Đối thoại giúp ích cho các mối quan hệ Đương nhiên mô hình này không dễ thực hiện ngay từ lần đầu tiên Thậm chí là chúng ta có thể thất bại vài lần Tuy nhiên nếu cảm nhận được kiểu mẫu của một cuộc đối thoại Mà trong đó các suy nghĩ tự động nảy sinh khiến mối quan hệ giữa hai bên dần bị gián đoạn. Đồng thời, chúng ta quyết tâm cải thiện mối đối thoại đó, thì tình hình sẽ trở nên tốt hơn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta cùng từ từ học hỏi nhé. Hãy nhận thức về những suy nghĩ tự động nảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó hãy gắn những cái tên sau đây cho chúng. Phán xét, chỉ trích, ép buộc uy hiếp, so sánh.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 Bạn biết bao nhiêu về bản thân mình, mô hình, cửa sổ Johari Để có được mối quan hệ mà trong đó tất cả mọi người đều hạnh phúc, để trở thành một người mẹ tốt, để duy trì tình cảm với những người yêu quý quanh ta, thì điều gì là quan trọng nhất? Hai nhà tâm lý học John và Harrington trong mô hình cửa sổ Johari đã chia mối quan hệ giữa người với người thành bốn vùng. Họ cho rằng nếu chúng ta hiểu rõ và vận dụng tốt, Thì có thể có được mối quan hệ viên mãn với người khác Bốn vùng của mô hình này như sau Nếu như bạn đọc sách có thể nhìn vào mô hình Những điều về bản thân mà bạn biết và người khác cũng biết đó là ô mở Những điều về bản thân không biết nhưng người khác biết đó là ô mù Những điều về bản thân bạn biết nhưng người khác không biết đó là ô ẩn Và cuối cùng là những điều về bản thân mình không biết và người khác cũng không biết. Đó là ô đóng. Cái tôi mình biết, người khác biết, sự hiểu nhau, ô mở. Ô đầu tiên của cửa sổ Johari là ô mở, thể hiện những điều về bản thân mà cả mình và đối phương đều biết. Hai nhà tâm lý học này cho rằng khi con người mở rộng ô mở, họ có thể có được những mối quan hệ hạnh phúc. Khi thực hiện những chương trình hướng dẫn đối thoại theo nhóm, lúc đầu mọi người thường ngại ngùng và thậm chí là không nhìn vào mắt nhau. Nhưng sau phần tư giới thiệu và nhận ra sự thật rằng tất cả đều giống nhau trên cương vị làm mẹ và con cái cũng sẵn sàng tuổi nhau thì họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Đến giờ nghỉ, họ nói chuyện sâu hơn trong phạm vi những thông tin bản thân biết và thậm chí là còn trao đổi những đồ dùng cần thiết với nhau ở buổi học sau. Cùng với sự hiểu biết về nhau, mọi người trở nên thân thiết và cũng thận trọng với những hành động đối phương không thích. Thông qua quá trình tìm hiểu nhau như trên, chúng ta sẽ biết được đối phương thích gì và ghét gì, từ đó tránh được mâu thuẫn. Và dù có xảy ra mâu thuẫn thì chúng ta cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Thế nhưng trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau, đôi khi cũng phát sinh những nỗi đau không mong muốn. Khi thuyết rằng tại một doanh nghiệp, Một người đàn ông đã kể câu chuyện như sau Vào một buổi chiều hè nóng đực Vợ tôi gọi điện đến Cô ấy bảo tôi hãy mua kem trên đường về Nên tôi đã ghé vào siêu thị trước nhà sau khi tàn làm Có Papico và bông ta, Hai loại kem quen nước ice pop, Nên tôi đã mua một giỏ rồi xách về nhà Sau khi đưa cho vợ túi kem Tôi thay đồ rồi đi ra phòng khách Thì thấy cô ấy đã đổ hết kem lên bàn và đang nhìn chằm chằm vào chúng Tôi hỏi cô ấy Sao em không ăn? Em bảo anh mua kem mà Đây là kem sao? Đá chứ Lúc đó tôi mới hiểu ra và hỏi lại cô ấy Anh xin lỗi Anh đi mua lại nhá Nhưng cô ấy lại nổi điên và nói rằng Đó không phải là vấn đề Tại sao anh có thể không biết rằng em không ăn kem que nước chứ Chúng ta đã sống với nhau 11 năm trời Làm sao anh có thể không biết điều đó Anh, anh không biết gì về em sao Giữa lúc tôi đang định xin lỗi cô ấy thêm một lần nữa Thì đột nhiên Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ Tôi nói ra ý nghĩ đó Và thế là vượt qua nguy cơ Em yêu, lần trước sinh nhật anh Em đã làm món cà tím xào đó Anh không ăn cà tím Tuyệt đối không ăn Em cũng không biết chuyện anh không ăn cà tím đúng không Vợ tôi ngạc nhiên hỏi lại Ơ, anh, anh không ăn cà tím sao Và rồi cả hai đều phá lên cười. Trong quá trình tìm hiểu nhau, đôi khi cũng xảy ra những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn như thế này. Người đàn ông trong ví dụ trên chắc chắn là sau này sẽ không bao giờ mua loại kem mà vợ mình không ăn nữa. Đó chính là lý do càng hiểu nhau chúng ta càng có thể phòng tránh mâu thuẫn. Với những đứa con chúng ta mang nặng để đau cũng vậy, con người sinh ra vốn đã mang nét tính cách đặc trưng mỗi người một khác. Thế nên việc cố chấp cho rằng con cái sẽ giống mình thì tất sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn. Vì vậy mà chúng ta phải tìm hiểu lẫn nhau thông qua đối thoại, kinh nghiệm bởi càng hiểu nhau hay bên càng dễ hòa hợp. Vùng không thoải mái, cái tôi mình không biết nhưng người khác biết, ô mù. Tôi còn nhớ mỗi lần khi tôi và con trai đang trò chuyện không mấy vui vẻ, nó đã nói rằng, mẹ cuối cùng vẫn cứ làm theo sự cố chấp của mẹ đấy thôi, khiến tôi vô cùng ấm mức vì lúc đó trong lòng tôi chỉ muốn phủ nhận rằng làm gì có ai hiểu cho lập trường vô lý đó của con, nên nỗi ấm mức lại càng lớn. Một lần khác, người bạn thân nhất của tôi đã nói với tôi rằng tuy là cậu vừa cười vừa nói nhưng nếu cậu đã cho là đúng, thì tuyệt đối không nên xuống nước. Liệu các bạn có điểm nào đó mà bản thân không muốn thừa nhận, Nhưng người khác lại luôn nhìn bạn như vậy không? Sau nhiều lần tôi nghe được lời nói đó từ chính những người tôi tin tưởng và gần gũi nhất Lần đầu tiên, ý nghĩ mình cũng có thể như vậy xuất hiện trong đầu tôi Rồi khi nhớ lại những lần mình đã hành động như thế Khi ứng xử với những người thân yêu nhất Tôi lại cảm thấy xấu hổ Con người, ai cũng cần lắng nghe những ý kiến về bản thân Nhưng có những sự thật rất khó tiếp nhận Chúng ta thường cảm thấy tự ái và đau khổ vì cho rằng những câu góp ý đó là những lời đánh giá, chỉ trích. Trường hợp người khác đã nhìn thấu nhưng chính chúng ta lại không biết về bản thân mình, được gọi là ô mù, plaid. Hãy tưởng tượng bạn đang nhắm mắt và mọi người xung quanh đang nhìn bạn. Bạn không nhìn được nhưng đối phương lại đang quan sát bạn một cách tổng thể, chắc hẳn là bạn sẽ không cảm thấy thoải mái. Chúng ta thường nghĩ là mình Biết tất cả mọi thứ về bản thân Nhưng không phải như vậy Mỗi người cần khiêm tốn lắng nghe Những suy nghĩ, cảm nhận Của người khác về mình Kể cả những lời khuyên của con trẻ Đó chính là cách để mở rộng ô mở Và có được những mối quan hệ Vững chắc Mình biết nhưng người khác không biết Vùng bị che giấu bên trong Ô ẩn Có một chàng trai và một cô gái Lần đầu gặp mặt Họ chỉ biết những thông tin cơ bản của nhau như trường học, chỗ làm, nơi ở, ngoài ra không biết điều gì khác. Họ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn trong một lần gặp khác. Tôi rất thích ăn đồ Hàn, từ nhỏ tôi sống ở Mỹ, mỗi lần mẹ sang đều làm kim chi và xúc xương bò Hàn Quốc, xào lòng tang cho tôi. Những món ăn đó rất ngon, đến nỗi là cứ mỗi lần về Hàn Quốc là tôi lại ăn kim chi và ăn xào lòng tang. Đến bây giờ tôi vẫn thích chúng Thì ra là vậy Tôi chưa từng xong Mỹ Mỗi lần xem phim Có xuất hiện hình ảnh New York là tôi lại rất muốn đến đó Tôi cũng muốn đi bộ ở Central Park Tôi rất tò mò về nước Mỹ Vậy khi nào bạn qua Mỹ thì hãy liên lạc với tôi Tôi sẽ đưa bạn đi tham quan Giờ thì hai người đã hiểu thêm đôi chút về nhau Họ làm thế nào để tìm hiểu nhau Họ đã nói chuyện về bản thân mình cho đối phương Phương diện thứ ba bên trong con người là ô ẩn, những thứ về bản thân mà mình biết nhưng đối phương không biết. Dù là mối quan hệ thân thiết nhưng nếu như không nói ra thì sẽ không có những lúc mà chúng ta cảm thấy đối phương xa lạ đến giật mình. Với con cái cũng vậy, chúng ta nhiều khi không nói về bản thân mà mong đối phương tự hiểu, thậm chí là tin rằng họ sẽ hiểu. Và nếu họ không hiểu thì sẽ dẫn đến cái vã, rỗi hơn, thậm chí là cắt đứt mối quan hệ. Trước đây, tôi đã chủ động cắt đứt mối quan hệ với một người mà tôi từng rất quý mến, trân trọng. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy dường như mình đã rất xấu hổ, sợ hãi và bất an với việc nói về bản thân cho ai đó. Hồi nhỏ tôi luôn có suy nghĩ rằng, mình mà nói những lời này thì liệu người đó có thấy nực cười không? Nên tôi thường cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ về bản thân. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ càng thì có thể thấy rằng, mong muốn được nói về chính mình... Muốn đối phương hiểu mình Luôn chiếm chỗ đầu đó trong một góc của trái tim Sau này khi thực hiện các buổi hướng dẫn đối thoại Có rất nhiều Thực ra là gần như tất cả Trường hợp mọi người đã nhận ra sự thật là Bản thân luôn muốn thổ lộ về chính mình với ai đó Chỉ cần vượt qua nỗi sợ hãi Lo lắng Chúng ta dễ dàng nhận ra điều đó Mình không biết Và người khác cũng không biết Ô đóng Dường như ai cũng có một phần bên trong được lưu giữ ở bên kia tiềm thức hay còn gọi là vô thức, ô đóng. Phương diện mà mình không biết và người khác cũng không biết. Trong cửa sổ Johari, biết đâu thực sự tồn tại ở bên kia nhận thức của con người. Trong quan hệ giữa người với người, dù không quan tâm đến vùng này mà chỉ cần nhận thức về ba vùng còn lại và nỗ lực thì chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng chúng. Nhưng tôi nghĩ Chỉ cần thừa nhận sự tồn tại Của những mặt mà chính chúng ta Và những người khác đều không biết Thì chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn hơn Chúng ta biết bao nhiêu Về bản thân mình Chúng ta có đang nhìn nhận bản thân Một cách chân thực như những gì mình biết Và có đang chấp nhận chúng hay không Chúng ta có đang giải thích đủ Và giúp đối phương hiểu về mình không Cần bao nhiêu cuộc đối thoại Để chúng ta đi đến ô mở Nơi mà cả hai bên có thể hiểu nhau Trong quá trình đối thoại Chúng ta cần có bao nhiêu can đảm, liệu chúng ta có phải học cách đối thoại không? Tôi luôn mang trong mình một suy nghĩ rằng, nếu chúng ta thành thực mở lòng, cùng nhau chia sẻ và học hỏi, thì điều đó là hoàn toàn, có thể. Và tôi cho rằng, nếu là một người mẹ, thì bạn cần phải làm điều này. Giám đốc Kim Cha-ôn, người đã cùng tôi thực hiện chương trình phát thanh cho chuyện đồng cảm của Park Jae-jun đã từng nói rằng, Việc từng bước mở rộng cửa sổ Juhari giống như một thế vận hội đối thoại vậy, qua quá trình huấn luyện và luyện tập. Chúng ta thông qua từng đường hầm một, vượt qua từng rào chắn tương tự như những ngô cửa, để rồi từ đó đồng cảm và tiếp nhận. Nếu chỉ có một mình thì sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cùng nhau thực hiện thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay lúc này đây, hãy nghĩ về người bạn muốn tìm hiểu nhất, một người bạn yêu thương. Hãy cùng luyện tập để mở rộng mối quan hệ của chúng ta đến ô mở nào. Người đó có biết bạn thích gì không? Ô ẩn của mình. Bạn có biết người đó thích gì không? Ô ẩn của đối phương. Hai bên đã cố gắng như thế nào để không làm những việc đối phương không thích? Ô ẩn của cả hai bên. Bạn có hiểu và lắng nghe những lời người đó nói về bạn không? Ô mù của mình. Bạn có đang thể hiện một cách thành thật về bản thân với người đó không? Ưu ẩn của mình Hãy thử ngồi xuống uống một tách trà với người bạn thân và cùng nhau chia sẻ ý kiến về năm câu hỏi trên Có thể các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn đấy Audio Bits Book Thương hiệu sách dành cho doanh nhân Bạn đang lắng nghe cuốn sách Hiểu con để yêu con đúng cách của tác giả Park Jejun 4. Bạn có từng đau lòng vì những tổn thương do cha mẹ gây ra, thoát khỏi những tổn thương từ cha mẹ? Trong quá trình thuyết giảng và tư vấn, tôi đã gặp rất nhiều người. Họ làm đa dạng ngành nghề và có đặc trưng khác nhau. Nhiều đến mức mà khó có thể đếm hết được, từ nhân viên công ty đến mục sư, thẩm phán, học sinh, giáo sư. Họ thuộc những ngành nghề xã hội khác nhau, nhưng khi tham gia khóa hướng dẫn đối thoại thì tất cả mọi người đều có một điểm chung. Là bị ám ảnh với quá khứ của chính mình Thật kinh ngạc Ngoài sức tưởng tượng của tôi Nhiều người vẫn còn nhớ như in Những tổn thương do cha mẹ từng gây ra Thật vậy Con người luôn mang trong mình Những ký ức về sự tổn thương Không lý giải được vì sao bản thân Lại bị đối xử như vậy Nhưng khi trở thành cha mẹ Chính họ cũng làm những việc tương tự với con cái mình Để rồi bản thân lại cảm thấy hối hận thêm Không có gì có thể hồi phục khi giấu đi. Trong quá trình làm công việc tư vấn tâm lý cho mọi người, tôi gặp rất nhiều trường hợp đã từng bị ngược đãi khi còn nhỏ. vẻ mặt đau khổ của họ khi kể lại câu chuyện của mình khiến tôi đau xót và cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Tôi mong những bà mẹ thường bị ngược đãi nhưng vẫn luôn che giấu sự thật ấy sẽ đọc được cuốn sách này. Như tôi đã nhiều lần chia sẻ trên truyền hình hay trong những bài thuyết giảng, lúc còn nhỏ tôi đã lớn lên trong đòn roi sau khi bố mẹ ly hôn. Tôi nói ra câu chuyện này ngay cả khi bố tôi vẫn còn đang sống vì nó quyết định con đường tôi phải đi. Khi tôi còn là học sinh tiểu học, bố tôi đã đánh tôi rất nhiều, chẳng có lý do gì và tôi cũng đang trong trạng thái là không thể chấp nhận bất kỳ lý do gì. Một lần khi đang chịu cơn mưa đòn roi của bố, tôi bỏ chạy đến bút điện thoại công cộng gọi cho mẹ. Nhưng mẹ chỉ nói với tôi rằng, bà không thể đến và khuyên tôi, hãy về nhà rồi cúp máy. Không còn cách nào khác, tôi đành lê những bước chân nặng nhọc trở về, lòng đầy phẫn nộ và chán nản. Từ đó tôi đã lớn lên với niềm tin sai lệch rằng, trên thế giới này không thể tin tưởng hay dơ dẫm vào bất kỳ ai bất an vì việc ly hôn của bố mẹ và vì thiếu mẹ ở bên tôi từng tẻ dầm trong chân khi đang ngủ nhưng đó không thể trở thành lý do để tôi phải chịu đòn và điều chắc chắn hơn nữa là trong mọi tình huống trẻ con đều không đáng bị đòn roi nhưng bố tôi không những không an ủi đứa con đang bất an mà trái lại ông còn ra sức đánh đập tôi mẹ kế thì chỉ đứng nhìn mỗi khi tôi gặp chuyện thỉnh thoảng bà con cổ súy bạo lực Khi đọc những dòng này, có thể hai người sẽ thấy đau lòng và có khi còn muốn phủ nhận. Nhưng thật không may mắn rằng hai người rõ ràng đã ngược đãi trẻ em. Những trải nghiệm thời thơ ấu đã đeo bám tôi và giày vò suốt mấy chục năm qua, như những vết thương nhức nhối, âm ỉ Tôi không viết những dòng này để chỉ trích bố mẹ mình mà hoàn toàn ngược lại. Bởi vì khi tôi cố phủ nhận hay cố giấu diễm nỗi đau, Đó tức là trong lòng tôi rất căm ghét bố mẹ mình. Tôi tin vào sức mạnh của sự thổ lộ. Tôi tin vào sức mạnh chữa lành do thổ lộ mang lại. Và khi tôi dám đối diện với những ký ức đau buồn này, tôi đã có thể hiểu được hoàn cảnh tâm trạng lúc đó của bố mẹ tôi. Trong khi tư vấn, tôi đã gặp rất nhiều người cố giấu đi nỗi đau phải chịu khi còn nhỏ. Họ sợ phải nhớ lại chúng. Và chính vì nỗi sợ đó mà họ giả vờ mạnh mẽ hơn. Đồng thời, cũng trở nên yếu đuối hơn. Tôi hiểu tâm trạng ấy khó chịu đến nhường nào. Vì vậy, tôi tuyệt đối không khơi gợi trước hay thúc ép họ kể lại. Tôi cũng thận trọng khi đưa ra câu hỏi với những người chủ động muốn chia sẻ câu chuyện của họ. Đến giờ, nghĩ về sự việc đau lòng này, anh chị vẫn còn thấy khó khăn sao? Chỉ riêng việc họ hồi tưởng lại nỗi đau thôi cũng đã đủ ý nghĩa rồi. Đau khổ thực sự là khi bạn đã trở thành bố mẹ Nhưng vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ kinh hoàng Là một người từng phải che giấu những tổn thương lúc nhỏ Rồi nói dối với mọi người rằng Trở thành một người lớn với vỏ bọc hạnh phúc Yêu thương bố mẹ Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm về đứa con trai yêu của mình Tôi đã từng nói và hành động không nhất quán với con Do không thể làm chủ cảm xúc Những mâu thuẫn ấy rất khó để tiếp nhận với con trẻ Khi chúng đang cần sự ổn định về mặt tinh thần Thằng này phải bị đánh mới chịu nghe lời Ý nghĩa ấy từ đâu mà ra Không biết chừng Khi nghĩ về bố mẹ đã từng đánh mình Họ lại cho rằng Bố mẹ làm như vậy là đúng và mình đáng bị đánh Rồi cứ thế thói quen che giấu tổn thương dần hình thành Và khi họ trở thành những ông bố Bà mẹ Họ sẵn sàng dạy con bằng đòn roi Như một biện pháp giáo dục mạnh Là phụ huynh Chúng ta cần suy nghĩ về việc Nên cư xử với con một cách ôn hòa hay dùng bạo lực. Tôi rất ngạo nhiên khi những người ngược đãi con cái lại thường không chịu thừa nhận hành động của mình bởi không ai muốn sống trong cảm giác tội lỗi cả. Khi đã ra tay đánh một lần thì rất dễ có những lần tiếp theo. Bạo lực là thứ gây nghiện, là dạng nghiện mà chỉ cần đánh một lần, ắt sẽ có lần sau và càng đánh lại càng mạnh tay hơn. Cả người đánh và người bị đánh đều có thói quen về bạo lực Vì vậy mà bằng mọi cách Chúng ta phải chấm dứt bạo lực Để làm được điều đó Chúng ta phải thừa nhận việc bản thân Từng bị ngược đãi Từng chịu nhiều đau khổ và cần lên án hành động đó Không có lý do gì Để chúng ta phải chịu đựng như vậy Nếu bạn từng bị tổn thương Từng bị giày vò bởi những nỗi đau Đớn cả về thể xác lẫn tinh thần Vượt quá sức chịu đựng Bạn cần phải đưa nó ra trước ánh sáng Trước đây Tôi đã có một năm làm tình nguyện tại trung tâm nhận con nuôi Làm việc trực tiếp với những người đến nhận con Mùa đông năm ấy Khi lũ trẻ đang biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc do trung tâm tổ chức Tôi đột nhiên thấy buồn và thấy bật khóc Trước mắt tôi là những đứa trẻ trong trang phục lung linh Với dòng hát dễ thương Nhưng trong lòng tôi lại chỉ nhìn thấy một đứa trẻ ăn mặc tồi tàn đang đứng trên sân khấu Đứa bé ấy chính là tôi lúc nhỏ Nhận ra trong lòng mình vẫn còn nhiều điều cần an ủi Tôi đã gọi đứa trẻ lại Không sao đâu, lại đây nào Bây giờ đã trưởng thành khỏe mạnh Nên tôi an ủi và ôm lấy tôi thời thơ ấu Giờ đây tôi cố gắng mang đến cho những đứa trẻ đang trưởng thành Tình yêu theo cách tôi muốn nhận khi còn bé Ai cũng muốn được yêu thương sinh ra để được yêu thương Và có tư cách để được yêu thương Vì vậy mà đến giờ Tôi vẫn thường bật khóc mỗi khi nhớ lại tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương của mình. Khi bị ngược đãi, dù muốn được yêu thương nhưng chúng ta lại dễ tin rằng chính bản thân mình không có tư cách để được yêu thương. Đó mới là bi kịch. Tôi mong tất cả chúng ta và những đứa trẻ đều biết rằng mặc dù không thể lựa chọn bố mẹ cho mình, nhưng chúng ta đều là những con người đáng yêu khi đến với thế giới này. Mong rằng những bà mẹ, ông bố, những người lớn đã từng bị ngược đãi đều hiểu rằng mọi sự ngược đãi đều không phải tại bản thân mình, mà do bố mẹ. Đôi khi là giáo viên hay người giám hộ đã không có khả năng diễn đạt hành động và tình cảm của chính họ. Điều giúp những đứa trẻ trưởng thành không phải là bạo lực, mà là tình yêu. Khi tôi hỏi, anh chị muốn con trẻ lớn lên như thế nào? Hầu hết các bậc cha mẹ đều nói rằng Họ mong con mình sẽ trở thành những người giàu tình yêu thương, biết giúp đỡ người khác và có tố chất lãnh đạo. Dinh dưỡng để con trẻ có thể trưởng thành một người như bố mẹ mong muốn chính là tình yêu thương tuyệt đối, nhận được từ một ai đó. Vì con trẻ sẽ tiếp cận, sẽ tiếp nhận và học hỏi mà không có sự sàng lọc, dù là tình yêu hay bạo lực, nên chúng ta phải làm sao để chúng có thể hấp thụ được tình yêu một cách tốt nhất. Các công bố ba mẹ phải thừa nhận một cách thành thực rằng chính họ có thể vô tình ngược đãi con mình bằng lời nói hay hành động để đạt được điều trên. Điều đó chẳng khác gì sự bạo lực của những người lớn trước kia đã từng khiến họ phải đau khổ. Nó chỉ khác về mặt cường độ mà thôi. Trên thực tế thì 80% những người ngược đãi trẻ em là bố mẹ ruột của chúng. Chỉ khi chúng ta thừa nhận vì hành vi tồi tệ này mới giảm dần và cuối cùng Là chấm dứt hoàn toàn Nếu bạn cho rằng Tôi không đến mức như vậy Thì rất khó để thay đổi Tôi mong tất cả chúng ta Và những đứa trẻ đều biết rằng Mặc dù không thể lựa chọn bố mẹ cho mình Nhưng chúng ta Đều là những con người đáng yêu Khi đến với thế giới này Con trẻ học hỏi rất nhiều từ bố mẹ Chúng sẽ học được cách tạo dựng Mối quan hệ với thế giới Với bạn bè Rồi từ đó trưởng thành Không phải lúc nào bố mẹ cũng cần hiện diện trong quá trình này Tôi nghĩ rằng không có chỉ số cụ thể về môi trường tốt Để nuôi dạy con cái Dù đó là gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ Gia đình ly hôn, gia đình bố mẹ đơn thân hay chỉ có ông bà Thế nhưng trong mối quan hệ với người giám hộ Con trẻ phải cảm nhận được rằng Thì ra như vậy là tình yêu Mong rằng các bạn sẽ không làm ngơ Khi biết đáp án chính xác đó là trao yêu thương Bạo lực không thể trở thành công cụ của tình yêu vì nó sẽ làm nấm độc sinh sôi trong trái tim con trẻ thay vì những đoá hoa hồng. Khi nấm độc đâm trồi trong tâm hồn, nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến gấp mối quan hệ giao hữu và tương lai của trẻ. Những ông bố và mẹ từng bị bạo hành tuổi nhỏ chắc chắn biết điều này đáng sợ đến nhường nào. Lúc đó chúng ta đã nghe theo lời người lớn trong tâm trạng ra sao. Chắc hẳn chúng ta Đã làm theo lời người lớn chỉ vì sợ mà thôi Chúng ta cần phải ghi nhớ nỗi sợ hãi Và sự ấm ức đó Cần phải nhớ lại chúng ta Đã từng mong muốn được bố mẹ yêu thương như thế nào Phải như vậy thì chúng ta Mới có thể đối xử với con trẻ khác đi Và biết được Nên lấp đầy tuổi thơ của con Khoảng thời gian một đi không trở lại ấy như thế nào Chúng ta không được quên nỗi đau của mình Để có thể trở thành những bậc cha mẹ ôn hòa hơn ai hết mong rằng, những bà mẹ đọc cuốn sách này có thể hồi phục và chữa lành những vết thương lòng thuở nhỏ. Điều quan trọng là chúng ta phải tin rằng mình có năng lực chữa lành nỗi đau trong quá khứ. Cứ như vậy, những tổn thương của bản thân có thể được lưu lại chỉ như một câu chuyện mà thôi. Dù bản thân biết đến tình yêu quá muộn màng, thì chúng ta vẫn có thể bắt đầu từ bây giờ. Thôi tin vào điều đó và muốn an ủi, động viên. Tất cả những bà mẹ trên thế giới này, những người đã phải trải qua tuổi thơ cay đắng vì bạo lực, những người đã phải nhọc nhằn vươn lên trong cuộc sống. Hãy nhớ lại phương thức của tình yêu thương bạn từng muốn nhận được từ cha mẹ. Hãy thử cảm nhận tâm trạng của bạn khi phương thức tình yêu mong muốn bị sụp đổ. Dù là thứ tình cảm gì đi chăng nữa, hãy ăn nổi bằng tấm lòng bao dung. Ngày hôm nay, hãy thực hiện dù chỉ là một hành động yêu thương. Theo phương thức bản thân từng mong muốn nhận được. Bisbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách. Năm, bạn có muốn trở thành một người mẹ không tức giận, hiểu về những cảm xúc khác xen lẫn trong cơn giận? Khi làm mẹ, Đôi khi chúng ta thấy ngạc nhiên rằng mình cũng có mặt tồi tệ như vậy sao? Mình đã dũng cảm như vậy sao? Hay mình là người như vậy sao? Những cảm xúc bộc lộ cùng sự ngạc nhiên ấy có thể giúp chúng ta gần con hơn hoặc ngược lại khiến mối quan hệ mẫu tử trở nên dần xa cách. Cơn giận Thứ cảm xúc làm chúng ta sụp đổ Tồn tại một vài thứ cảm xúc khiến những người làm mẹ sụp đổ. Đầu tiên là cơn giận khi thực sự nổi giận, dù nghĩ rằng mình phải nói chuyện với con mới được, nhưng chúng ta lại không thể diễn đạt một cách chính xác. cứ thế chúng ta xả nỗi tức giận để rồi lại cảm thấy tội lỗi, bất an, tự trách và uất rằng lỡ mối quan hệ trở nên tồi tệ thì sao? Tâm trạng ấy làm ảnh hưởng đến mối quan hệ rất nhiều, khiến chúng ta rơi vào tâm trạng hổ thẹn và tự ti. bắt đầu cuộc đối thoại, tức giận, cảm thấy tội lỗi. Nỗi sợ hãi và bất an về mối quan hệ trở nên xa cách Tự trách và uất Và cuối cùng là cảm giác hổ thẹn, tự ti Những cảm xúc ấy không phải điều gì xấu xa Và chúng ta càng muốn loại bỏ chúng Thì chúng lại càng dày vỏ ta Mọi người thường thử nhiều cách để loại bỏ hay quên đi những cảm xúc này Có người thì uống rượu, mua sắm Hay chìm đắm trong phim ảnh Cũng có những người ăn không ngừng để loại bỏ chúng Khi bạn làm những hành động đó, bạn phải ý thức được rằng chúng khác thường và nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân của những hành động đó. Có phải cơn nóng giận là không thể kiểm soát? Mọi người khi nổi giận thường sẽ thể hiện cảm xúc một cách dữ dội. Tôi thực sự tức giận, tại anh đó, tất cả là tại anh. Đương nhiên anh phải biết tự mà làm ở mức đó chứ. Nếu anh không hành động một cách kỳ lạ như thế thì tôi đâu có như thế này. Hãy nhớ rằng, những lần bạn nổi giận về ai đó, ai là người khiến bạn tức giận, tình huống đó như thế nào? Bạn và người đó có mối quan hệ gì? Tình thế nghiêng về ai? Bạn thấy có điều gì khác biệt khi đối phương khiến bạn tức giận là người ở thế yếu hơn hay mạnh hơn? Tôi từng nhiều lần chứng kiến các bà mẹ có cách cư xử khác nhau, khi chỉ có họ với con và khi có cả người khác dù trong cùng một tình huống khi tôi thực hiện những buổi hội thoại đối thoại với các bà mẹ thường xuyên không thể kiềm nén được cơn giận mọi người đều thừa nhận điều này chúng ta thường kiềm chế thuốc cơn giận ở nơi đông người nhưng khi ở cùng với con chúng ta lại không thể kiềm chế bản thân mình vấn đề nằm ở chỗ chính chúng ta nghĩ rằng bản thân không thể kiềm chế Nên cơn giận dữ lại càng bùng cháy Nếu đối phương là người ở thế mạnh hơn Trong tình huống có nhiều người chứng kiến chúng ta kiềm nén tốt hơn Nhưng với đối tượng chúng ta xem nhẹ Và ở nơi an toàn không có người chứng kiến Thì chúng ta lại có khuynh hướng là không muốn kiềm chế Thường thì chúng ta sẽ bùng nổ Đó là lý do chúng ta nổi giận với gia đình Khi đó chúng ta thường có suy nghĩ như sau tại anh mà tôi mới nổi giận anh làm tôi phát điên anh coi thường tôi nếu những suy nghĩ này được tư duy theo một cách khác thì lời nói và hành động của chúng ta có thể sẽ khác đi rất nhiều đúng vậy mình đang giận rất giận giờ mình đang có cảm xúc tức giận cả hai suy nghĩ trên dường như đều nảy sinh trong cùng một tình huống tức giận giống hệt nhau nhưng phương thức xử lý lại có sự khác biệt rất lớn trong suy nghĩ đầu tiên Chúng ta đồng nhất mình với cơn nóng giận và cho rằng nguyên nhân của cơn giận nằm ở đối phương. Ở suy nghĩ thứ hai, chúng ta tách riêng bản thân với cảm xúc tức giận và xem đó như là một khái niệm sở hữu. Nghĩa là chúng ta chắc chắn rằng mình đang mang một loại cảm xúc có tên là tức giận đâu đó bên trong cơ thể. Câu chuyện sau đây có thể làm rõ hơn cho điều này. Tôi đã mắng con ở ngay cửa ra vào. Tôi rất bực mình vì con tôi lúc nào cũng bất cẩn. Con đã không mang theo đồ dùng cần thiết. Chỉ cần con chuẩn bị chúng thì tôi đâu có nổi giận. Chuyện đó không phải lần một, lần hai, nên tôi không thể nào không tức giận. Tôi vừa thét lớn tiếng, con không chuẩn bị đồ dùng kỹ càng được sao? Vừa bảo con đi ra, và mở cửa. Đúng lúc đó thì tôi chạm mắt với cô hàng xóm. Ngay khi cô ấy chào, Tôi cũng cười chào lại trong vô thức và nhẹ nhàng bảo với con rằng đi học cẩn thận con nhé. Tôi đóng cửa lại và trở vào nhà. Lúc này tôi mới hiểu được những lời nói đã chia sẻ khi chúng ta tham gia buổi hướng dẫn đối thoại. Đúng vậy, tôi có khả năng kiềm chế cơn giận chỉ là tôi không muốn kiềm chế nó mà thôi. Tôi nhận ra việc tin rằng bản thân hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc quan trọng đến nhường nào. Và khi con đi học về, Tôi đã xin lỗi con Tôi không muốn để mọi chuyện cứ thế qua đi rồi hối hận Rồi cứ lặp đi lặp lại Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hẳn cảm thấy tự tin ba tín hiệu nhận biết cơn giận Việc có thể kiềm chế, kiểm soát cơn giận Không là vấn đề cần coi trọng Chúng ta cùng giả định một tình huống là Trong khi đang mắng con thì cô giáo gọi điên đến Mới khi nãy con nổi giận với con Nhưng chúng ta lập tức thay đổi giọng nói nhẹ nhàng bắt máy và Alo Nếu cô giáo nói rằng gọi điện để tuyên dương con thì liệu chúng ta sẽ cư xử với con ra sao sau khi tắt máy Còn nếu cô giáo nói rằng cô thấy lo lắng hoặc thể hiện sự bất mãn về con thì chúng ta sẽ xử sự như thế nào Sẽ giống như trước khi nhận điện thoại hay sẽ khác đi Có thể chúng ta đã nghĩ rằng Không thể kiểm soát cơn giận Trước khi có điện thoại Nhưng khi nghe tuyên dương về con và tắt máy Chúng ta không thể phủ nhận rằng Việc cơn giận đã dịu đi Chúng ta thừa nhận rằng Mới đây thôi Chúng ta còn nghĩ không thể kiểm soát được cơn giận Nhưng chúng ta đã làm được Và có sự thay đổi trong cảm xúc Vì vậy Ai trong chúng ta Cũng có thể thay đổi suy nghĩ về Kiểm soát cơn giận Xin hãy nhớ rằng, cơn giận là một cảm xúc mà chúng ta có thể làm chủ. ba tín hiệu nhận biết cơn giận được trình bày chi tiết, cụ thể tại trang 60 của cuốn sách. Hãy nhanh tay sở hữu cho bạn cuốn sách Hiểu con để yêu con đúng cách. Cuốn sách giúp bạn nhìn nhận ra bản thân và làm chủ cơn giận nhé. Việc làm chủ cơn giận vô cùng quan trọng. Hiểu những cảm xúc khác bên trong tay nải mang tên cơn giận Việc làm chủ cơn giận thực chất là như thế nào Loại bỏ suy nghĩ cho rằng Mình đúng là một phương pháp Chúng ta cần rộng lượng hơn một chút với bản thân mình Việc cấm nước me buộc phải lo Nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng Việc cãi vã là chuyện xấu Chúng ta càng ép buộc bản thân như vậy Thì chắc chắn sự kỳ vọng của chúng ta đối với người khác cũng tăng lên Dù có mua đồ ngoài về ăn thì cũng không xảy ra chuyện gì to tát. Nếu mệt quá, chúng ta cũng có thể không nấu ăn một bữa. Nếu chúng ta rộng lượng hơn với chính bản thân mình, từ đó mềm dẻo hơn trong niềm tin bản thân mình đúng, thì chúng ta sẽ có cái nhìn cởi mở hơn và ít nổi giận hơn với con cái. Cũng như khi còn nhỏ, chúng ta học hỏi qua những lần mắc lỗi, qua những trải nghiệm trong quá khứ, trong quá trình trưởng thành, và đó cũng là quyền lợi của trẻ em. Nếu thoát khỏi tâm niệm bản thân mình đúng dù chỉ một lần, một chút thôi, thì chúng ta sẽ có thể hiểu và chấp nhận những cảm xúc bên trong mình. Thực ra, cơn giận không phải là nỗi tức giận, mà là một, kênh mà là một cái tên khác của sự lo lắng. Vì muốn giúp con mang theo đầy đủ đồ dùng cần thiết để sinh hoạt tốt ở trường nên chúng ta mới bất an vì chúng ta mong muốn con mình phát triển khỏe mạnh Nên mới hướng dẫn con không kẻn đồ ăn Mà phải ăn đều các món Đôi khi đó không phải là tức giận Mà là sự tủi thân Như khi chúng ta muốn con yên lặng một chút Để được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi Nếu mở tay nải mang tên cơn giận ra Chúng ta sẽ thấy bên trong Có những cảm xúc chính xác và chi tiết Đó là những tủi hờn Ấm mức Buồn Lo lắng bất an, chán nản, thẫn thờ, kiệt sức và sợ hãi. Nguyên nhân không nằm ở đối phương, mà xuất phát ở việc điều chúng ta muốn không được đáp ứng. Vì vậy mà, cảm xúc tức giận không phải là thứ có thể đè nén hay trút giận lên đối phương. Ngược lại, chúng ta cần xem xét ký lưỡng cảm xúc ấy, nhìn nhận cặn kẽ và tìm hiểu vì đâu mà mong muốn của bản thân bị đổ vỡ. Nếu chúng ta từng tin rằng Bản thân không thể nghỉ ngơi do con làm ồn mà lớn tiếng với con. Thì giờ, hãy thử về nói con rằng. Giờ hãy thử nói với con rằng, mẹ muốn nghỉ ngơi. Con hãy yên lặng một chút nhé. Hãy nói với con mình rằng, mẹ muốn yên tĩnh chợp mắt dù chỉ 10 phút thôi. Con chắc hẳn cũng muốn cố gắng hết sức để giúp mẹ. Cảm xúc đi cùng cơn giận, cảm giác tội lỗi, thứ khi chúng ta trở nên nhỏ bé. Mỗi khi nghe tâm sự của các bà mẹ, những lời nói và hành động tôi từng làm với con trai là hiện lên khiến tôi đau lòng. Thời gian tôi sống ly thân, con trai thường tỉnh giấc lúc ngủ, chắc hẳn là vì nó thấy bất an. Nhưng khi ấy tôi đã không thể hiểu cho con trai vì chính tôi cũng rơi vào trạng thái đó. Vì vậy, khi con thức giấc rồi kêu khóc, tôi đã nổi giận đùng đùng và gào lớn tiếng. Đừng khóc nữa, vì con mà mẹ không thể ngủ được đây này. Đôi khi... Đôi khi tôi ra giết mong rằng có thể quay trở lại quá khứ. Tôi muốn trở về trước kia và trở thành một người mẹ thông thái. Tôi muốn trở thành một bà mẹ hiểu con, có thể làm chủ sự phẫn nộ và cơn tức giận của mình. Thế nhưng thời gian không cho phép tôi làm như vậy. Và đôi lúc, Nó khiến tôi rơi vào cảm giác tội lỗi không ngừng. Ý nghĩa đầu tiên của cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi mang tính hiện hữu cần có để chung sống cùng nhau. Cảm giác tội lỗi có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cảm giác tội lỗi mang tính hiện hữu. Khi đang đi trên đường, nếu đột nhiên đụng phải ai đó và làm người ấy ngã, bạn sẽ làm thế nào? Có lẽ bạn sẽ nhanh chóng lại gần. Vừa đỡ người ấy dậy và nói rằng, Anh chị có sao không? Là lỗi của tôi Cho tôi xin lỗi Lúc này nếu bạn phản ứng Sao anh chị lại đụng vào tôi thế? Đang bận chết đi được Cẩn thận một chút đi Thì có lẽ người đó sẽ tức giận và gây gổ nói rằng Hôm nay đúng là gặp phải kẻ điên Chúng ta chịu trách nhiệm đối với hành động của mình Khi phạm lỗi và gây hại đến ai đó Cũng như có nghĩa vụ phải giải quyết việc đó Khi con bạn đánh nhau, dù đó không phải là hành động do bạn thực hiện, bạn vẫn phải xin lỗi cho trẻ ấy và bố mẹ của chúng. Đồng thời, bạn cũng sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề. Bởi vì nếu không làm vậy, con cái của bạn sẽ bị bạn bè xa lánh và gặp khó khăn trong việc kết bạn. Đó chính là cảm giác tội lỗi, hiện hữu, là quá trình cần thiết để chúng ta sống đúng đắn, cùng nhau chung sống một cách nhân văn. Ý nghĩa thứ hai của cảm giác tội lỗi Cảm giác tội lỗi mang tính bệnh lý, dây vò bản thân và không giúp ích cho các mối quan hệ. Chúng ta thỉnh thoảng cũng rơi vào cảm giác tội lỗi, tự làm khổ bản thân hết lần này đến lần khác. Khi có cơ hội gặp gỡ nhiều bà mẹ và tự nhìn nhận lại bản thân mình, tôi nhận thấy rằng chúng ta cũng có trong mình cảm giác tội lỗi mang tính bệnh lý này. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi Dù cho đối phương có nói rằng không sao Thì ngày hôm sau Ta vẫn bị vùi lấp trong cảm giác tội lỗi Và nói rằng xin lỗi đúng là tôi sai thật rồi Sao tôi lại làm thế cơ chứ Đó không chỉ là hành động vô ích Mà còn không tốt cho cả mối quan hệ với đối phương Cảm giác tội lỗi mang tính bệnh lý này Sẽ khiến bản thân bạn cảm thấy rất đỗi mệt mỏi và kiệt sức Tôi cũng đã từng có kinh nghiệm về trường hợp này. Tôi tìm thấy trên máy tính file ghi âm được thu bằng chiếc máy ghi âm cầm tay nhỏ ở nhà lúc con trai tôi 5 tuổi. Đó là quãng thời gian đau lòng nhất đối với tôi. Vì vậy, tôi đã rất lưỡng lự xem có nên mở chúng ra hay không. Trần trừ một lúc rồi tôi cũng mở file. Trong đó là đoạn hội thoại mà tôi và con trai nói chuyện với nhau. Mẹ con là Park Jae jung con là kim ô con rất đẹp khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy tôi đã thắt phai đi tôi không thể nào nghe tiếp được nữa bởi vì nó làm cho tôi cảm thấy đau lòng và khiến nước mắt tôi tuôn rơi tại sao giọng nói dễ thương của con trai lại khiến tôi khổ sở đến vậy có lẽ là vì cảm giác không muốn nghĩ đến quãng thời gian ấy vì hoàn cảnh khó khăn của mình tôi đã không để tâm đến cảm nghĩ của con lại còn nổi giận và hành xử tùy tiện. Sự dây dứt ấy khiến tôi đau đớn đến mức cầm ghét cả việc nhớ về ký ức ngày đó. Trên thực tế thì không phải lúc nào tôi cũng làm sai. Thế nhưng lúc ấy tất cả mọi việc hiện lên đều mang vẻ như vậy. Tôi nhận ra vì những sự việc mang lại cảm giác tội lỗi bệnh lý ấy mà bản thân đôi khi cho rằng mình là một người mẹ thiếu sót. Và tôi cũng biết rằng cảm giác tội lỗi quá mức Đang khiến tôi bỏ lỡ những ký ức vui vẻ và hạnh phúc Thậm chí là cả những ký ức quý giá chứa đựng trong file ghi âm Khi tôi thực hiện các buổi hướng dẫn đối thoại Các bà mẹ thường chia sẻ rằng Tôi không muốn nghĩ về những điều tôi đã không thể làm cho con ngày xưa Tôi khổ sở vì dây dứt Hoặc ngược lại là cũng có người Cố để nén suy nghĩ đó và chỉ nói về những điều mình đã làm được với con Phản ứng này là do nỗi sợ hãi Nếu cả mình Cũng căm ghét bản thân mình Thì sẽ ra sao Ẩn sâu trong tâm trí Còn, còn một lý do khác Khiến bạn không muốn nghĩ đến những điều đó Nếu quá say dứt Sẽ khiến bản thân mình giống như một kẻ tồi tệ Một người mẹ thiếu sót Đối mặt với cảm giác tội lỗi Một cách thông minh Làm sao có thể sống mà không từng Cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai Đặc biệt khi là một người mẹ, sao có thể không từng cảm thấy có lỗi với con cái của mình? Những người mẹ như thế có lẽ sẽ không có trên đời. Bởi vì khi đã trở thành một người mẹ, ai cũng muốn mang lại cho con mình những điều tốt đẹp nhất trên đời. Thế nhưng có một sự thật là chúng ta lại không đầy đủ về kinh tế cũng như không hoàn hảo về tính cách. Lúc nào ta cũng cảm thấy thiếu sót vì nghĩ rằng mình chưa chu cấp cho con được đầy đủ hoặc đối xử với con vẫn còn vụng về. Bởi lẽ đó, ta luôn cảm thấy có lỗi với con của mình. Nếu bình tĩnh, nhìn kỹ vào cảm giác này, bạn sẽ thấy nó xuất phát từ mong muốn thực sự đối xử tốt với con. Vì vậy mà có thể nói, cảm giác tội lỗi này của những người mẹ thật đẹp và cũng đầy chất nhân văn. Vậy ta có thể làm gì để vượt qua sự tự dân vặt này? Bạn phải thoát khỏi cảm giác tội lỗi bệnh lý này, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm và đối mặt với cảm giác tội lỗi hiện hữu. Hãy nói xin lỗi khi cảm thấy có lỗi và suy nghĩ xem mình có thể làm những gì cho con. Nếu bạn không thể phân biệt được hai cảm giác tội lỗi này và khổ sở vì luôn tự trách mình không rõ nguyên do, bạn sẽ thấy việc xin lỗi chỉ là nghĩa vụ hoặc sẽ phản kháng. Điều đó hoàn toàn không tốt cho mối quan hệ cũng như việc giao tiếp với con của mình. Trên thời gian này, không có bậc phụ huynh nào hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Hãy trở thành các bậc phụ huynh luôn hết lòng vì con, chứ không phải là những ông bố và mẹ tuyệt vời nhất. Bạn hãy thử điều này với bản thân mình. Hãy nói điều này khi tức giận. Hóa ra mình khó chịu bởi vì điều bản thân mong muốn không thành hiện thực. Hãy nói điều này khi cảm giác có lỗi. Hóa ra là mình muốn đối xử tốt với con của mình. Khi dành thời gian nói với bản thân mình như vậy, bạn phải nhận ra tín hiệu của cơn giận bên trong mình. Nhật ký của mẹ Khi suy sụp trước những cảm xúc mà bản thân không thể chịu đựng, thỉnh thoảng tôi cũng suy sụp. Tôi không thể thể hiện hình ảnh mình muốn chút đứa con mà tôi yêu quý nhất. Có lúc, Tôi còn sự sự trẻ con hơn cả con tôi Và có lúc Tôi hành động như một con quái vật đáng sợ Khoảnh khắc không hài lòng với tất cả mọi thứ Tôi bảo mặc con Và chìm đắm vào suy tư của riêng mình Để rồi khi nhìn lại Tôi thấy hối hận và tự trách bản thân Tôi không biết phải làm chủ bản thân như thế nào Cũng không biết phải đối diện với những cảm xúc này ra sao Rồi tôi sống hành động theo cảm xúc Trong khi chẳng thể nhìn lại Hay là làm chủ những cảm xúc ấy? Nói thế nào nhỉ? Là ông trời đã chỉ dạy tôi Khi tôi rưng rưng nước mắt ngước lên trời xanh? Hay là nụ cười ngây ngô của con tôi Đã nhắc nhở tôi đó? Hay là tiếng hít thở nhẹ nhàng của con Khi chìm vào giấc ngủ Đã giấc chặt tôi? Chỉ biết là tôi đã quyết định đón nhận sự thật rằng Tất cả những cảm xúc đó là minh chứng cho việc tôi đang còn sống Tất cả những ngày vui, ngày buồn giận dữ đều vì tôi là một con người đang sống vậy nên tôi đã quyết định chấp nhận những cảm xúc dâng trào tự nhiên khoảnh khắc lời nói mọi chuyện rồi cũng sẽ qua truyền thấu suốt cuộc đời tôi có lẽ tôi đã hiểu hiểu được tại sao có những lúc mà con mình khóc vô cớ hay tức giận theo cách không thể nào chấp nhận được hay thỉnh thoảng cũng có những lúc tinh thần mệt mỏi có lẽ phải đến lúc này tôi mới nhận ra Những cảm xúc tôi đã từng tin rằng mình không thể nào chịu đựng được, đã đến và đi như thế nào. Chỉ như một cơn gió lướt qua đời tôi. Và tôi cũng hiểu rằng những cảm xúc ấy cũng có thể đến và đi với con tôi. Bistbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân, chân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm, hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả. 6. Đối thoại bên trong Đối thoại giúp thiết lập mối quan hệ mới với trẻ Khi chúng ta thấu hiểu được nỗi đau trong quá khứ và biết công nhận sự thực, giới hạn cũng như sự yếu đuối của bản thân thì điều gì sẽ xảy ra? Trong nhiều trường hợp, khi bạn đón nhận nguyên vẹn vết thương và nỗi đau trong quá khứ cùng sự buồn bã và tiếc thương dâng trào tinh thần của bạn sẽ cảm thấy khá hơn sự quyết tâm và nhiệt tình cũng sẽ xuất hiện tuy đó không phải là tâm trạng hoan hỉ tràn đầy nhưng cũng đủ khiến bạn muốn thử trải nghiệm đôi chút ta sẽ càng khổ đau nếu cố níu giữ những điều bản thân không thể thay đổi càng cố gắng sửa đổi sự đau khổ sẽ càng lớn dần và không thể kiểm soát bạn chỉ cần nỗ lực thực hiện những gì mà bạn có thể làm Một trong số đó có lẽ là thay đổi bản thân mình Sự nỗ lực của một người mẹ có ảnh hưởng rất quan trọng Đến mối quan hệ với trẻ Trong buổi hướng dẫn Một bà mẹ sau khi khóc một hồi Hít một hơi thật sâu Và hỏi với tôi như thế này Giờ tôi nên làm như thế nào Để tạo mối quan hệ với con Phải làm thế nào để có thể chữa lành Những vết thương lòng của con trong quá khứ Giờ nếu tôi cố gắng Liệu tôi có thể quay lại như trước kia? Hòa thuận với con hay không? Liệu con có thích tôi không? Ngày trước con đã nói với tôi rằng tôi là người tuyệt vời nhất trên đời này. Nếu có thể, xin bạn hãy tạm gấp cuốn sách này lại, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Bạn hãy ngừng mọi suy nghĩ và chỉ tập trung vào hít thở thôi. Giờ thì cùng chuẩn bị sẵn sàng để cho chuyện thẳng vào vấn đề này nhé. Đối thoại bên trong Đối thoại chia sẻ với chính bản thân mình là phương pháp độc thoại được diễn ra một cách lặng lẽ trong tâm thức. Đối thoại này giúp ích cho các phản ứng có ý thức khi ta đối mặt với những sự việc vui vẻ hoặc khó chịu. Có thể nói đó là phương pháp trò chuyện đồng cảm với bản thân để ta có thể lựa chọn thực hiện đối thoại bên ngoài, đối thoại chia sẻ với đối phương trong trạng thái ý thức. Đối thoại bên trong theo thói quen là gì? Chuyện xảy ra cách đây không lâu. Lúc tôi trở về nhà sau khi kết thúc công việc, đứa con trai 16 tuổi của tôi đang nằm trên sofa, chỉ cất tiếng chào mà không ngoái ra nhìn tôi. Mẹ về rồi à? Giọng thằng bé trầm xuống nghe thật khô khan, không cảm xúc. Trong khi đó chú chó nhà tôi quẫy đuôi tít lên, vội vang chạy lại như thể là vui mừng chào đón tôi trở về. Chính lúc đó, trong đầu tôi lướt qua những suy nghĩ tự phát đối thoại bên trong như thế này. Kể cả đang thời kỳ dậy thì đi nữa thì như thế cũng là hơi có lệ rồi đấy. Mình làm việc vất vả cả ngày mới về, mà thái độ chào mẹ của nó lại tệ hại như thế kia sao? Mình dạy con sai ở đâu à? Coi thường mẹ hay là thái độ gì đây? Thật là cứ đợi đấy. Khi đến này sinh suy nghĩ như vậy, tiếng nói của bạn có thể đột nhiên trở nên to hơn, cơ thể căng thẳng, cứ bắp như cứng lại và tim đập liên hồi. Những suy nghĩ đó sẽ tự động hiện lên khi bạn đối mặt với những tình huống nào đó Những suy nghĩ tự phát ấy chính là đối thoại bên trong Một dạng đối thoại không có ích cho các mối quan hệ Và sẽ phát triển thành đối thoại bên ngoài bi kịch Nói cách khác, những suy nghĩ của chúng ta trước khi mở lời với đối phương Chính là đối thoại bên trong Ảnh hưởng của đối thoại bên trong tới đối thoại bên ngoài Tôi thỉnh thoảng nói thế này với mọi người Đối thoại không chỉ là những lời nói trao đổi với nhau ở bên ngoài và chất lượng, quality của mối quan hệ với đối phương được quyết định bởi đối thoại bên trong hay nói cách khác là mức độ nhận thức của bản thân. Những đối thoại khiến mối quan hệ xấu đi, trùy cho cùng cũng là do đối thoại bên trong, các suy nghĩ tự phát không giúp ích cho các mối quan hệ. Chúng ta thử lấy một ví dụ nhé. Người mẹ đi chợ về, vừa về đến nhà, Nhìn qua khe cửa thấy con trai đang ngồi chơi máy tính. Người mẹ lúc này nghĩ rằng Đối thoại bên trong Thằng nhóc này lại không học mà chơi game đây mà. Người mẹ mở cửa phòng con trai và la lên. Lúc này đối thoại bên ngoài sẽ như sau Lại chơi game hả? Không học bài à? Tắt ngay! Vì con mà mẹ không đi đâu được hết đấy. Cùng ngoan cảnh đó Nếu người mẹ nghĩ như dưới đây thì sao? Đối thoại bên trong Con trai đang ngồi trước máy tính nhỉ? Nó đang làm gì thế không biết Làm bài tập chưa nhỉ Mình phải hỏi mới được Người mẹ mở cửa phòng con trai và hỏi Lúc này đối thoại bên ngoài sẽ như sau Con trai con đang ngồi trước máy tính à Con đã làm bài tập hết rồi chứ Tương tự như vậy Có thể nói tùy theo nội dung của đối thoại bên trong Mà chất lượng của đối thoại bên ngoài cũng sẽ thay đổi Quyết định chiều hướng của mối quan hệ Tóm lại đối thoại có tính chất như sau Một Đối thoại bên ngoài sẽ phụ thuộc, thay đổi vào việc bản thân lý giải và nhận thức những suy nghĩ bên trong chúng ta như thế nào. 2. Mối quan hệ được quyết định phụ thuộc vào lời nói bật ra vô thức lúc đó. Luyện tập đối thoại bên trong có ý thức để giúp ích lẫn nhau. Tôi từng nhìn thấy một bài đăng trên mạng xã hội không nhớ rõ là lúc nào. Tại một khu du lịch nổi tiếng ở nước ngoài, khi chứng kiến tình trạng du khách nói năng cực lốc, Và bất lịch sự với nhân viên ngày càng một gia tăng Chủ một quán cà phê đã rất lo lắng Lý do là vì nhân viên không còn tinh thần làm việc Số lượng xin nghỉ việc ngày càng nhiều Khi suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này Chủ quán nhận ra rằng Những vị khách đó chủ yếu là khách vãng lai Chứ không phải là khách quen của quán Vậy nên ông đã nghĩ ra một phương pháp Đó là thay đổi nội dung viết trên menu của cửa hàng Bảng menu Cà phê 10.000 won Cho tôi cà phê 7.000 won Xin chào cho tôi cà phê 4.000 won Những khách hàng nhận ra ý đồ của chủ quán đã cố gắng nói lịch sự nhất có thể Nhân viên của quán cũng cảm thấy vui hơn Nhờ đó tìm lại được động lực làm việc Cũng giống như vậy Tùy theo lời nói của mẹ Trẻ có thể cảm thấy hạnh phúc Cũng có thể cảm thấy tự ti Bởi vì ta nói những gì ta suy nghĩ Vậy nên, nội dung của đối thoại bên ngoài thay đổi phụ thuộc vào những suy nghĩ bên trong của chúng ta. Chắc chắn rằng, những khách hàng nhìn thấy bảng menu đó cũng đã rất hạnh phúc. Khi bạn mở lời thật thân thiện, đối phương sẽ cảm thấy rất vui. Khi đó, bản thân bạn cũng thấy tự hào và vui sướng. Khi nói chuyện với trẻ, nếu ta sắp xếp trước đối thoại trong lòng, sẽ có thể giảm thiểu được sai lầm, giúp trẻ thấy vui hơn, và hơn hết là bản thân chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Đó là lý do vì sao chúng ta phải thực hiện tốt phần đối thoại bên trong Vậy giờ chúng ta cùng thử luyện tập từng cái một nhé Vì một cuộc sống mới của chính chúng ta Để những đứa trẻ của chúng ta có quyền được lớn lên, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn Chúng ta cùng thử luyện tập đối thoại bên trong nhé Mỗi ngày bạn hãy thử viết ra một ví dụ Tình huống như sau Khi trẻ nói không muốn làm bài tập về nhà thì ta phải đối thoại như thế nào trong đầu Hãy thử viết ra hết Những đối thoại bên trong Không có ích cho bản thân và con trẻ Mà bạn đang nghĩ trong đầu Ví dụ như Lớn lên nó định ra sao mà lại thế nhỉ Nó có thường lời nói của mình à Đến trường cô giáo mắng cho Là hết tự kêu ngay Chúng ta lần lượt ghi ra 1, 2 Hãy thử viết ra hết Những đối thoại bên trong có ý thức Giúp ích cho bản thân và con trẻ Và bạn đang nghĩ trong đầu Ví dụ như Mình có nên nghe con nói lý do không làm bài tập không nhỉ Lần trước Cũng như thế mà lần này cũng vậy Chắc chắn là có lý do gì khác mà con không thích làm Có lẽ phải nói chuyện với nó rồi Mình có thể giúp gì được nhỉ Cũng như ở trên thì chúng ta cùng ghi ra 1 2 Đối thoại bên trong nào Sẽ giúp ích cho đối thoại bên ngoài với con cái Bitsbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm, hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả, Park Che Jun. 7. Quy tắc đối thoại vì một quan hệ mới. Chúng ta có lẽ đều biết rằng, việc suy nghĩ tích cực tốt đẹp, có ích cho mối quan hệ và cho cả sức khỏe tinh thần của bản thân. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng hòa thuận với những người ta yêu thương, Mà sẽ đôi lần xảy ra bất đồng Cái vã Đặc biệt trong mối quan hệ với con trẻ Nếu bạn đọc những cuốn sách về đối thoại như thế này Hoặc tham gia vào những khóa đào tạo Khi tinh thần thoải mái Bạn sẽ nói với con Ừ, hóa ra vì thế mà con buồn Chắc là con cũng đã muốn được thấu hiểu một chút Nhưng những ngày quá giận dữ Bạn có thể sẽ sư sụp mà nói như thế này Mẹ đã bảo với con rồi cơ mà Mẹ phải chịu đựng con đến bao giờ đây Lại đây ngay Vậy thì trước khi tham gia khóa đào tạo đối thoại Ta nên tìm hiểu cái gì Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi Hãy dành ra chút gì đó để cho vào Sổ tiết kiệm mối quan hệ với con Mọi người thường tiết kiệm tiền cho riêng mình Dù là nhiều hay ít Để phòng những sự cố có thể xảy ra trong tương lai Sự chất chiêu từng chút Từng chút một đến lúc nào đó Sẽ khiến bạn cảm thấy tự hào Khi cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay Giả sử trong quyền sổ ấy có 5 triệu won, dù bạn có rút 500.000 won ra để sử dụng thì cũng sẽ không cảm thấy bất an bởi vì số dư vẫn còn nhiều và trong tương lai bạn vẫn sẽ tiếp tục để dành. Vì vậy, còn tiền dư trong tài khoản rất quan trọng, nếu còn số dư bạn sẽ không cảm thấy lung lay. Trong mối quan hệ với con trẻ, việc tiết kiệm hàng ngày cũng quan trọng như thế. Quy tắc 5 công nhận 1. Phê phán Janjan Sapirow, tác giả của cuốn sách Bjorn Season*, đồng tác giả với cuốn Joseph Fisher*, kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý Đàm phán Trường Đại học Harvard đã nói rằng Việc nắm rõ mối quan tâm của đối phương vô cùng quan trọng khi chúng ta thiết lập mối quan hệ. Tôi nghĩ rằng điều này cũng đúng trong mối quan hệ giữa mẹ và trẻ. Janjan Sapirow đã tiến hành một cuộc thử nghiệm với con người. Ông để từng thành viên trong các gia đình, các cặp đôi, vào những phòng khác nhau rồi quan sát căn phòng đó. Sau đó thì ông yêu cầu họ chia sẻ những câu chuyện về sự bất đồng mà họ gặp phải trong thời gian gần đây. Người quan sát sẽ viết lại y nguyên những lời mà người tham gia thử nghiệm nói. Trần Nhàn chỉ thực hiện nghiên cứu này với vài người. Ông phân tích, ghi chép, quan sát rồi dự đoán mối quan hệ của họ sau 3 năm, 5 năm, 10 năm sau nữa. Mức độ chính xác của kết quả là trên 90%. Ông dự đoán những người nào sẽ vẫn hòa thuận bên nhau kể cả sau 10 năm và mối quan hệ của những người nào sẽ tan vỡ. Sự khác biệt đó nằm ở phương pháp đối thoại. Trần nhàn Sapiro đã hỏi như thế này Mọi người có thể chia sẻ về những bất đồng đã gặp phải mà không có những tranh cãi hay xung đột với đối phương trong thời gian gần đây không? Tất cả những người tham gia đều trả lời là đã từng có bất đồng và xung đột tuy nhiên Những cặp đôi một lần phê phán đối phương, một lần khác lại đồng ý với đối phương, hay nói cách khác là chỉ áp dụng nguyên tắc một công nhận, một phê phán, thì mối quan hệ của họ đã kết thúc không tốt đẹp. Tuy nhiên, có những cặp đôi, kể cả khi cảm thấy bất đồng, vẫn có thể duy trì được mối quan hệ tốt trong nhiều năm. Họ đã sử dụng phương pháp đối thoại năm 1. Janian Shapiro nói rằng, Mỗi người đều có những mối quan tâm mà bản thân vô cùng coi trọng Một trong số đó là sự công nhận Bởi vì ai trong chúng ta cũng đều mong muốn được công nhận Tỷ lệ 5 chia 1 liên quan đến điều đó Những trường hợp có tỷ lệ lời nói công nhận đối với đối phương là 5 Số lời nói phê phán đối phương là 1 Thì mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp, bền vững Tôi hy vọng bạn sẽ thử áp dụng điều này trong mối quan hệ với con trẻ hãy thử tạo ra một cuốn sổ tiết kiệm mối quan hệ tốt giữa hai mẹ con. Nghĩa là, bạn hãy gửi vào đó thật nhiều lời công nhận. Các bà mẹ đôi khi sẽ thật vụng về, không thể đồng cảm và công nhận cảm xúc của trẻ, mà hét lên và nổi giận bừa bãi. Đừng quá nghiêm trọng việc bản thân tự công nhận rằng, đôi khi ta cũng có thể làm nhiều hành động gây tổn thương trẻ, chỉ để bản thân ta cảm thấy thoải mái mà thôi. Bạn đơn giản lúc nào, Cũng muốn làm tốt nhưng hóa ra lại không được như thế Giờ không phải là lúc trách móc bản thân Đã làm những hành động không nên Thay vào đó Đây là thời điểm ta cần phải chân thành Cố gắng lại gần trẻ hơn Ít nhất là cố gấp năm lần Tôi hy vọng khi trẻ mệt mỏi hoặc xuống tinh thần Bạn hãy đồng cảm, lắng nghe Và giúp đỡ trẻ để tiết kiệm được thật nhiều công sức Trong mối quan hệ này Nếu biết công nhận năm phê phán một thì tuổi dậy thì sẽ không còn đáng sợ đến thế. Trong số những người bạn của con trai tôi, có một cậu nhóc hơn con tôi 6 tuổi. Cậu ta học lớp 7 thì búc vào tuổi dậy thì. Tôi đã luôn theo dõi cậu nhóc lớn lên. Cậu bé từ nhỏ đã sống rất tình cảm hay làm những hành động dễ thương cũng như thân mật một cách tự nhiên với bố mẹ mình. Bố của cậu cũng vô cùng chu đáo. Vậy nên, cậu con trai cũng giống bố, rất tình cảm và biết quan tâm người khác. Bởi thế khi cậu nhóc bước vào tuổi dậy thì, bản thân tôi có đôi chút bối rối và cũng ngạc nhiên rất nhiều khi thấy mẹ của cậu bé cũng bàng hoàng. Thật may là gia đình họ cũng đã vượt qua được thời kỳ ấy. Giờ đây cậu bé đã trở thành một sinh viên đại học và vẫn giữ được mối quan hệ tốt với mẹ mình, bố mình. Bởi vì mẹ của cậu cũng có thể đôi lúc đã nặng lời nhưng ngày thường bà vẫn vun đắp mối quan hệ bằng thật nhiều yêu thương và sự tin tưởng. Bối quan hệ ấy là ví dụ điển hình cho quy tắc 5 chia 1. Những lời bà nói với con không hề có một chút thừa thãi Bà đã trò chuyện với con theo cách như thế này. Đúng vậy, con nói đúng. Nếu là con thì đúng là cũng có thể nghĩ như vậy nhỉ? Giờ thì mẹ hiểu con định nói gì rồi và thực hiện những động tác thân mật như là ôm lấy hoặc là vỗ vai con. Giống như vậy, khi nói những lời công nhận con trẻ năm lần, điều phụ huynh phải chú ý là không gắn thêm những điều kiện vào trong đó. Cảm ơn con, mẹ cũng hiểu suy nghĩ đó nhưng như thế thì quá đáng quá mà. Bạn không được bắt đầu cuộc trò chuyện như vậy. Vất phải cho con rồi, cảm ơn con đã giúp mẹ nhé. Cảm ơn con, sợ mẹ đã hiểu được suy nghĩ của con rồi. Bạn chỉ cần nói như vậy là đủ. Nếu hằng ngày bạn thường xuyên công nhận những lời trẻ nói, thì dù thỉnh thoảng trẻ có cảm thấy buồn vì bạn, chúng cũng sẽ dễ dàng thấy thoải mái hơn. Quy tắc merabian Tầm quan trọng của sự đồng nhất Trong số các quy tắc về giao tiếp có một quy tắc gọi là merabian The law of the Meribian Quy tắc merabian cho rằng trong đối thoại tỷ lệ để đối phương nhận ra ý đồ của bạn chỉ bằng ngôn từ là không quá 7% Trong khi đó hình ảnh thị giác và tính giác lại quan trọng hơn cả Một ngày nọ đứa trẻ trở về từ nhà trẻ và hỏi người mẹ lúc ấy đang rửa bát rằng Mẹ, mẹ có yêu con không? Vì hôm đó có quá nhiều việc để làm nên người mẹ phải nhanh chóng rồi bắt cho xong. Bởi vậy mà cô ấy đã không nhìn con, vừa làm việc vừa trả lời. Đương nhiên là mẹ yêu con chứ, con nhanh rửa tay rồi lại đây đi. Người mẹ đã trả lời với giọng điệu thật khô khan như thể đó là một chuyện đương nhiên. Vì vậy mà dù mẹ đã nói rằng có yêu, trẻ vẫn cảm thấy thật bối rối. Bởi lẽ... Người mẹ đã không nhìn trẻ mà trả lời nhanh chóng như thể là cô ấy đang cảm thấy đây là một chuyện thật phiền phức Trẻ lại hỏi Mẹ, mẹ thực sự yêu con ạ Người mẹ nghĩ rằng Ơ sao nó lại hỏi những hai lần nhỉ Và trả lời Đương nhiên là cô ấy vẫn vừa nói vừa rửa bát Chỉ có điều là giọng nói thay đổi một chút mà thôi Đương nhiên rồi, mẹ yêu con gái của mẹ chứ Nào, con nhanh đi rửa tay rồi lại đây đi Lúc này thì trẻ đã có thể nghe hiểu một chút Vì cũng là một lời nói nhưng trong đó đã có thêm một chút âm sắc mềm mại. Nếu nói ngôn từ chỉ chiếm 7% thì âm sắc, ngữ điệu lại có ảnh hưởng đến 38%. Tuy nhiên việc giao tiếp vẫn chưa đạt được 100% như mong muốn. Trẻ lại hỏi một lần nữa, mẹ, mẹ thực sự yêu con ạ. Người mẹ dừng tay và nhìn trẻ, rồi cô ấy ôm con vào lòng. Việc nhìn vào mắt và biểu hiện bằng hành động cơ thể sẽ bù đắp 55% còn thiếu trong cuộc giao tiếp. Đương nhiên rồi, mẹ yêu con gái của mẹ chứ. Nhìn vào mắt mẹ này, giờ thì con cảm nhận được chứ. quy tắc Merabian cho rằng, hình ảnh mà một người nhận được từ một người khác sẽ bao gồm 55% là yếu tố thị giác virtual, như nét mặt, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể, 38% là yếu tố thính giác, voice, như tông rộng, ngữ điệu, âm lượng và 7% là yếu tố ngôn ngữ nội dung verbal Tất cả đều bắt đầu bằng chữ V phải không? Ba chữ V này hợp thành một, ta sẽ có được 100% đó là phương pháp giao tiếp mang tính hiệu quả Chúng ta nên áp dụng quy tắc này với quy tắc 5.1 như thế nào? Nếu bạn nhìn vào mắt trẻ nói với trẻ bằng giọng điệu cùng một nội dung thực sự công nhận 5 lần trẻ cũng sẽ ghi nhận Những nỗ lực ấy trong lòng Nó sẽ không mất nhiều thời gian Bạn chỉ cần làm thật ngắn gọn Nhanh chóng cũng được Bạn chỉ cần tạm dừng công việc đang làm dở Nói với trẻ những lời như Con lại đây một chút Rồi ôm lấy trẻ và hôn trẻ Nói rằng mẹ yêu con Hay chỉ cần nói rằng Đây chính là tấm lòng của mẹ đấy Con hiểu chứ Sẽ không tốn của bạn quá một phút Hãy làm nó mỗi ngày Hãy thực hiện thật thường xuyên Những lời bản thân đã từng nói liệu đã phải là cách thức đúng đắn giúp ích cho đối phương chưa? Hay đó là cách thức sai lầm không hề có ích? Nguyên tắc quan trọng khi tạo mối quan hệ với trẻ nằm ở việc đồng nhất trong giao tiếp, nuôi dưỡng thái độ biết công nhận trẻ và nói những lời ấy thường xuyên. Hãy thử suy nghĩ xem những lời bản thân đang nói là có ích hay không và nếu không, bạn sẽ làm gì để chúng trở nên có ích? Hãy nhìn vào mắt trẻ mỗi ngày một lần Ôm trẻ và nói bằng giọng ấm áp rằng Mẹ yêu con Sau đó đánh dấu vào bằng dưới đây Trong một tuần bạn bà làm được bao nhiêu lần nhé Mỗi ngày một lần Hãy nói với trẻ những lời công nhận như Mẹ đã hiểu suy nghĩ của con rồi Có lẽ Mẹ đã hiểu được ý của con rồi Đúng là nhìn từ quan điểm của con Thì cũng có thể nghĩ như vậy Và xem một tuần vừa rồi Bạn đã làm được bao nhiêu lần Bistbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm, hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả, Park Che Jun. 8. Luyện tập đối thoại bên trong, hữu x một. Nhìn và quan sát những điều nghe được. Che trở về từ trường mẫu giáo và nói rằng, Mẹ ơi, hôm nay bữa ăn nhẹ là quýt, nhưng cô giáo cho các bạn mà không cho con và du si ốc, con muốn ăn quýt có quýt không ạ người mẹ nghe thấy lời này thì hỏi ngay sao cô không cho trẻ trả lời rằng vì có năm quả quýt mà có những bảy người người mẹ không vui và nói rằng cái gì vậy cô giáo phân biệt nhỉ một đứa trẻ khác cũng đi học từ trường mẫu giáo về và nói rằng mẹ ơi hôm nay bữa ăn nhẹ là quýt nhưng cô giáo cho con trước có hai bạn không được ăn Phản ứng của người mẹ khi nghe thấy lời của con Sao lại có hai bạn không được ăn? Vì không đủ quýt ạ Người mẹ nghe thấy liền cười tươi và nói rằng Ô cô giáo có vẻ quý ô nhà mình nhỉ? Không biết từ lúc nào Chúng ta có thói quen Chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài Rồi nhanh chóng đưa ra kết luận Tin đó là sự thật và bắt đầu cuộc hội thoại Tuy nhiên Để có được hội thoại hữu ích bên trong Để đối thoại được quan sát và sát với sự thật hơn, cần phải có năng lực nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, năng lực phản ánh đúng những gì nghe được, hay nói cách khác là năng lực quan sát. Tại sao chúng ta lại giỏi nhận xét hơn là quan sát? Chúng ta thực hiện việc nhận xét đồng thời với quan sát, nhưng quan sát sẽ dần dần biến mất khỏi trí nhớ, còn nhận xét lại được tiêu giữ trong não, như thế đó là sự thật. Bởi vì trải qua nhiều năm tháng, chúng ta có được bản năng sinh tồn rằng phải phán đoán thật nhanh xem bản thân có an toàn hay không rồi mới hành động. Lúc này, không phải ta suy nghĩ thật kỹ rồi mới phán đoán, theo lý trí. Mà đó đơn thuần chỉ là sự nhận xét theo cảm tính của bản thân. Nếu nhìn vào quan hệ giữa con người với con người thì sao? Ta đánh giá tích cực, đầy thiện cảm với những ai đối xử tốt với mình đồng thời nhận xét tiêu cực về người không giúp ích cho mình. Từ đó xuất hiện người tốt, kẻ xấu, và những người bị nhận thức là kẻ xấu thì rồi. Ta sẽ chỉ nhận thấy những điểm không tốt ở họ. Cái mắt bị gắn bởi sự đánh giá, loại bỏ sự lệch lạc, tiêu cực. Ở phần phía sau, tôi sẽ nói cụ thể hơn về điều này. Nhưng ta có thể gợi ý. Nhưng ta có thể gọi sự đánh giá về người khác Dù là tích cực hay tiêu cực là những cái mác. Và khi nhìn vào một người Ta sẽ chỉ nhìn thấy Theo cái mác đó Cố tìm ra chứng cớ chứng tỏ rằng Thấy chưa mình nói đúng mà Để xác thực Đó gọi là sự lệch lạc tiêu cực Khi đã bắt đầu nhìn ai đó Một cách tiêu cực Ta sẽ chỉ thấy đập vào mắt là những điểm xấu của họ Đồng thời cảm nhận điều đó như thể Đó là sự thật Có lẽ Người mẹ ở ví dụ thứ nhất chỉ thấy sự phân biệt đối xử của con giáo với con Còn với người mẹ ở ví dụ sau Thì chỉ nhìn thấy được rằng Cô giáo ở trường mẫu giáo yêu quý con mình Và coi cô ấy là người tốt Một khi đã ghét thì sẽ ngày càng ghét hơn Và chỉ nhìn thấy những mặt không tốt ấy Ta nên suy nghĩ như thế nào về trẻ? Nếu người mẹ đánh giá con mình là lừa biếng và không biết suy nghĩ Thì dù trẻ có chỉ nằm yên trên ghế sofa thôi Người mẹ cũng sẽ nghĩ rằng Thấy chưa, nó đang nằm lười biếng cái kia Và dễ dàng coi trẻ là một người lười biếng thực sự Khi bạn nhận xét ai đó theo tiêu chuẩn của bản thân Và tin đó là sự thật Thì liệu bạn có thể thực hiện một cuộc đối thoại đồng cảm sâu sắc Và có chắc duy trì được tình cảm hay không Có lẽ là khá khó khăn Sau đó ít nhất là khi trò chuyện với con cái Cần tạm dừng sự phán xét và suy nghĩ đó lại để ghi nhớ sự việc theo đúng những gì được nghe được nhìn đó là sự khởi đầu của đối thoại vì cuộc đối thoại bên trong thành công bắt nguồn từ chính năng lực quan sát ấy khôi phục khả năng quan sát con nhà chúng tôi cả ngày lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay điều mà tôi thấy là trẻ cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa xem hai tiếng ngày hôm qua chúng ta có thể nhìn nhận sự việc theo đúng bản chất của nó đồng thời có thể diễn đạt đúng những lời được nghe từ đối phương Vì khi còn bé, năng lực ấy của chúng ta đều rất tốt Để khôi phục lại khả năng quan sát bị mất dần khi ta lớn Cần một chút luyện tập Năng lực quan sát được phục hồi không có ý nghĩa rằng Bạn sẽ không nhận xét hay đánh giá nữa Nó chỉ có ý nghĩa là Năng lực phân biệt điều chúng ta thực hiện là phán đoán hay quan sát từ tăng cường mà thôi Tôi hy vọng ít nhất Thì bạn cũng có thể vừa đánh giá vừa không tin những đánh giá ấy là sự thực Ví dụ Khi bạn đánh giá và tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của mình, bạn có thể nghĩ rằng Con tôi á, lười lắm, thật đấy. Khi bạn phân biệt được sự phán đoán và sự quan sát, bạn có thể nói được như sau Tôi nghĩ con tôi lười, tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy con vứt sách, tất, áo mặc trên giường, ba ngày không đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ. Sách là món quà tuyệt vời dành tặng những người thân yêu nhất. Còn gì đặc biệt hơn khi bạn nhận được giá trị từ cuốn sách này và dếp hạt lành đó tới nhiều người hơn nữa? Hãy truy cập vào đường link hoặc đơn giản là quét mã QR. Ngay lập tức, Bixbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân sẽ giúp bạn trao tặng món quà ý nghĩa này tới những người bạn trân quý. Chúng ta thử thay đổi đối thoại đánh giá, phán xét bên trong bằng sự quan sát theo đúng những gì nhìn thấy, nghe thấy được không? Ví dụ như, con tôi khỏe mạnh. Con tôi trở về nhà sau khi đại hội thể dục thể thao ở trường kết thúc và nói rằng Con chẳng thấy mệt tí nào, buổi chiều thằng bé vẫn đi bơi. Ví dụ, tiếp tục như, con tôi có vấn đề, vậy suy nghĩ tích cực ở đây sẽ là gì? Con tôi tốt đến mức đáng lo, con tôi không biết nhường nhịn, con tôi rất biết quan tâm, con tôi lười biếng, con tôi trình già đã có tài lãnh đạo. Bits thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jae Jun 9. Luyện tập đối thoại bên trong Hiểu x2 Biết được cảm xúc thật sự bên trong tâm hồn Suy nghĩ Cảm thấy bị thúc giục muốn thực hiện hành động Cảm xúc Con tôi cả ngày chỉ biết cầm cái điện thoại Đó là suy nghĩ Nhìn thế thế tôi chỉ muốn đi đến giật phát ra Cảm thấy bị thúc giục Muốn thực hiện hành động Và cuối cùng là cảm xúc Tôi cảm thấy rất tức giận Trở về nhà sau khi kết thúc công việc Tôi thấy con trai đang nằm chơi Không quay ra nhìn mà chỉ cất tiếng chào không thôi Tôi nghĩ rằng Thằng nhóc này định lớn lên trở thành cái gì Mà có thái độ thế kia cơ nhỉ Vô tâm Trẻ con không biết đến nỗi vất vả của mẹ Nếu tôi tin suy nghĩ ấy là sự thực Thì có lẽ tôi sẽ muốn hết âm lên và lôi con xuống khỏi ghế sofa. Suy nghĩ ấy đã tạo ra cảm xúc, không thoải mái và phẫn nộ. Suy nghĩ bộc phát sẽ tạo ra sự thúc giục và dẫn đến cảm xúc xấu. Suy nghĩ, quan sát, cảm xúc. Tôi hay nghĩ rằng con tôi cả ngày chỉ cầm điện thoại. Điều mà tôi thấy là hôm qua con đã xem điện thoại trên ghế sofa suốt 2 tiếng đồng hồ. Nếu cứ im lặng theo dõi con xem điện thoại trên ghế sofa 2 tiếng, thì thay vì chỉ tức giận hay bực mình, cứ cảm thấy lo lắng và bất an. Nếu như lúc này bạn nhận ra suy nghĩ của bản thân và quay trở lại quan sát, thì sẽ có sự thay đổi như thế nào? Bạn sẽ nhận ra những điều sau. Mình đang nghĩ rằng con định lớn lên trở thành cái gì mà có thái độ đấy? Rằng con là một đứa trẻ vô tâm, trẻ con mà không biết đến sự cư khổ của mẹ. Khoan đã! Mình đã nhìn thấy gì nhỉ? Mình thấy con trai nằm trên ghế sofa Không quay ra nhìn và nghe thấy con nói rằng Mẹ về rồi à? Chỉ có thế thôi Giờ cảm xúc của mình là như thế nào nhỉ? Thực ra mình buồn và hơi mệt mỏi À hóa ra Đó là cảm xúc của mình Khi quan sát Cảm xúc của bạn sẽ trở nên cụ thể và tinh tế Có một điều thú vị là Cảm xúc xuất hiện kể cả khi suy nghĩ hay là quan sát. Cảm xúc ấy có thể giống nhau, cũng có thể khác nhau. Nếu con người không cảm nhận được điều đó thì khó có thể nói là họ đang sống. Lật ngược lại vấn đề, có thể hiểu con người là thực thể luôn suy nghĩ. Chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ, chúng ta không thể dừng việc đó lại được. Suy nghĩ ấy được thể hiện qua sự nhận xét và đánh giá. Vì vậy mà, không phải là ta không nhận xét hay đánh giá mà chỉ là Chúng ta phải nỗ lực để quan sát hết mức có thể để phân biệt được đó là sự thật mà ta quan sát hay chỉ là sự phán xét mà thôi. Nhiều trường hợp trong quá trình nỗ lực, họ đã có thể phát hiện ra những cảm xúc cụ thể và chính xác của bản thân mình và quá trình ấy sẽ cho bạn một chút thư thả trong tâm hồn. Cảm xúc có ý nghĩa gì? Một người thường nói rằng họ không muốn trải qua những cảm xúc tiêu cực. Lại nói về những cảm xúc truy sụp của người mẹ ở ví dụ trước, Cô ấy có lẽ sẽ không muốn cảm nháy sự đau buồn hay phẫn nộ, sợ hãi hay bất an, dây dứt hay là xấu hổ. Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi những cảm xúc này được. Chúng ta cần đón nhận chúng như chính bản chất của chúng. Chỉ cần còn sống, ta sẽ phải luôn suy nghĩ và suy nghĩ ấy sẽ tạo ra cảm xúc. Tại sao chúng ta lại dùng từ tiêu cực trước những cảm xúc như vậy nhỉ? Nếu chúng ta gọi đó là tiêu cực, Vậy sẽ có ai đó nhận chúng đúng không? Nếu trẻ cảm thấy những cảm xúc như đau buồn, sợ hãi, khủng khoảng, phẫn nộ, bất an, xấu hổ, ngượng ngùng, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách loại bỏ chúng bằng bất cứ giá nào. Lâu rồi, khi đang trong thời kỳ khủng hoảng, bản thân tôi không muốn công nhận những cảm xúc bất an và sợ hãi. Ngày nào, tôi cũng cố gắng chống lại những cảm xúc ấy. Tôi đã gắn cho chúng một cái mắt tiêu cực và nghĩ rằng, Mình không được phép cho những cảm xúc ấy xuất hiện trong cuộc đời Tuy nhiên cách thức này chẳng những không loại bỏ được cảm xúc mà còn trở nên bất khả thi Cảm xúc không có tích cực hay tiêu cực Chúng là những tiếng chuông báo rất quan trọng trong cuộc sống Đó chỉ là điều bạn cảm nhận được khi điều gì đó cần thiết cho cuộc sống được thỏa mãn hay là ngược lại Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, tiếng chuông báo hiệu điều gì đó cần thiết cho cuộc sống đã được đáp ứng Còn nếu bạn cảm thấy bất hạnh, đó là tiếng chuông báo hiệu điều gì đó cần thiết vẫn chưa được đủ đầy. Khi ôm con vào lòng ru con ngủ, lắng nghe tiếng thở khẽ khàng của con, bạn sẽ thấy thật vui mừng, bình yên và hạnh phúc. Nhưng khi ru, con không ngủ, cứ quấy phá suốt 2 tiếng thì bạn cũng sẽ cảm thấy bực mình và mệt mỏi. sống như vậy, cảm xúc có chức năng thông báo xem yếu tố quan trọng trong thời điểm hiện tại hoặc là lúc bấy giờ đã được thỏa mãn hay chưa. Tuy nhiên, tôi hy vọng mọi người nên chú ý rằng nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Viết lại những cảm xúc nhận được trong hoàn cảnh bất kỳ. Bạn hãy nhìn vào danh mục và ghi lại những cảm xúc của bản thân. Tham khảo phụ lục danh mục cảm xúc trang 295. Ví dụ, tôi đi tàu điện ngầm nhưng có ai đó đã đụng vào tôi để vượt lên ngồi vào chiếc ghế còn trống. Tôi phải đứng suốt 13 bến liên tục, tôi bực mình và uất Bạn đi chợ trong siêu thị thì bỗng nhiên, không nhìn thấy con bạn đâu, bạn đã chạy đi tìm con hơn 10 phút. Bé lớn nhà mình đang chơi với em trong phòng thì đập vỡ món đồ Lego đang lắc và đánh em. Chúng bạn nói rằng có buổi liên hoan ở công ty và 3 giờ sáng vẫn không nghe điện thoại bạn gọi. Cô giáo ở trường gọi điện nói rằng con rất ngoan và hoàn đồng với các bạn. Bạn hãy nhìn vào danh mục và ghi lại những cảm xúc của bản thân mình nhé. Facebook thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm, hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả, Park Chê Jun 10. Luyện tập đối thoại bên trong, hữu ích 3, hiểu và tìm ra nguyên nhân của cảm xúc Con tôi cả ngày chỉ biết cầm cái điện thoại, điều mà tôi thấy là hôm qua con đã xem điện thoại trên sofa 2 tiếng đồng hồ. Nếu cứ yên lặng theo dõi con xem điện thoại trên ghế sofa 2 tiếng thay vì tức giận hay bực mình, tôi cảm thấy lo lắng và bất an. Lý do tôi cảm thấy như vậy là vì tôi muốn dạy con mình hình thành nếp sống sinh hoạt cân bằng, đúng đắn. Khi đó tôi cũng cảm thấy yên tâm và thoải mái nghỉ ngơi. Chúng ta phải lắng nghe những tiếng trung báo của cảm xúc. Chỉ có thế ta mới có thể tìm ra nguyên nhân của nó Từ đầu đến giờ ta vẫn luôn tìm kiếm cảm xúc trong suy nghĩ Vì vậy mà khi suy nghĩ theo phương thức không lành mạnh Ta dễ dàng hành động bộc phát Đổ lỗi cho đối phương và dẫn đến cãi nhau Thế nhưng giờ đây ta đã biết Rằng những suy nghĩ nhất thời tạo ra cảm xúc Vì những cảm xúc lúc ấy rất mơ hồ đồng thời mang tính không kích Chúng ta cũng đã thử quan sát và tìm hiểu những cảm xúc thật sự trong lòng mình là gì. Kết quả là ta hiểu ra, đó không chỉ đơn thuần là sự giận dữ, mà đó còn là vì ta lo lắng và bất an. Ta nhận thức chính xác được rằng, ta cảm thấy giận dữ không phải vì đối phương, mà là vì ta lo lắng và bất an. Tìm ra nguyên nhân chính xác của cảm xúc ở đâu? Nếu nói cảm xúc là tiếng chuông báo cất lên khi điều ta mong muốn được thực hiện hoặc không, vậy những điều mong muốn nên được diễn đạt như thế nào? Ta có thể nói rằng đó là mong muốn, nhu cầu cốt lõi, điều cần thiết. Nhưng trong cuốn sách này, để thuận tiện, ta sẽ gọi điều bản thân mong muốn khi xuất hiện cảm xúc. Đó chính là nhu cầu. Tham khảo phụ lục, danh mục nhu cầu ở các trang sau. Nói cách khác, lý do ta có cảm xúc là bởi vì ta có nhu cầu mà bản thân mong muốn. Chúng ta cảm thấy vui mừng, yên bình, hạnh phúc khi trẻ ôm ta và ngủ. Lý do là vì khi đó nhu cầu về sự nghỉ ngơi Thời gian dành riêng cho bản thân, sự tự do của ta đã được đáp ứng. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức nếu như trẻ không ngủ mà quấy khóc hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó là nhu cầu của sự nghỉ ngơi, giấc ngủ, sức khỏe của trẻ đã không được thỏa mãn. Kết quả đau lòng khi chúng ta không hiểu được nhu cầu của bản thân. Có đôi khi chính ta cũng không thể hiểu được nguyên nhân của những cảm xúc trong lòng. Ta sẽ nghĩ đại khái rằng đó là do bản thân và đưa mắt để ý đối phương hoặc ngược lại, ta sẽ nghĩ rằng đó là do đối phương và phê phán ra lệnh ép buộc người đó. Trong ví dụ trên, nếu nghĩ rằng nguyên nhân của sự cơn giận dữ là ở người con thì có lẽ người mẹ sẽ đến gần, hét lên và giật lấy điện thoại hoặc yêu cầu con tắt nghe điện thoại đi. Tuy nhiên, nếu tìm ra được nguyên nhân của cảm xúc trong nhu cầu của người mẹ thì từ đó kỳ tích trong mối quan hệ sẽ xuất hiện. Kỳ tích trong mối quan hệ xuất hiện từ nơi thể hiện nhu cầu do ai Do cái gì? Nếu chúng ta hiểu nguyên nhân của sự lo lắng, bất an trong lòng là do nhu cầu, dạy dỗ, hướng dẫn nhiều kinh nghiệm để trẻ có thể sinh hoạt một cách khoa học, lành mạnh không được đáp ứng thì người mẹ ít nhất sẽ không đổ lỗi cho trẻ đồng thời khôi phục được khả năng biểu đạt những mong muốn của bản thân. Vì con mà mẹ không được nghỉ, lúc nào cũng phải để ý con đấy cả ngày con làm cái gì thế? Tắt ngay! Mẹ cảm thấy lo lắng, bất an lắm Mẹ hy vọng con thử làm nhiều thứ khi con ở nhà Và mẹ cũng rất muốn dạy con những điều đó Lời nói nào sẽ khiến trẻ nghe lời hơn Nếu bạn hỏi trẻ Con có hiểu mẹ đang nói gì không Bạn sẽ có thể biết được chính xác câu trả lời Những đứa trẻ ở trường hợp đầu sẽ trả lời rằng Mẹ tức giận, mẹ bực mình, mẹ ép buộc Nhưng những đứa trẻ ở trường hợp sau sẽ nói rằng Mẹ lo lắng, mẹ bảo con phải làm nhiều việc Mẹ nói muốn dạy cho con cái gì đó Bạn mong muốn trẻ ghi nhớ điều gì? Hãy thử nghĩ khi nói xem bản thân mong đợi điều gì ở đối phương. Phần lớn mọi người đều mong muốn đối phương sẽ hiểu được điều mình muốn là gì. Nói cách khác là ta đang mong muốn đối phương hiểu được những nhu cầu của bản thân. Vì sao khi biểu đạt được nhu cầu, ghi tích trong mối quan hệ lại xuất hiện? Như đã thể hiện trong bảng, chúng ta có rất nhiều loại nhu cầu. Tham khảo phụ lục danh mục nhu cầu ở các trang sau. Để đáp ứng được nhu cầu khác nhau tùy từng thời điểm, ta phải không ngừng đối thoại, đề nghị cũng như là hành động. Nếu muốn có thời gian dành riêng cho mình, ta có thể ôm con, ru con để con ngủ sớm hoặc gọi điện cho mẹ đẻ để nhờ trông con giúp. Mỗi người có những nhu cầu khác nhau vào từng thời điểm. Nếu yên tĩnh lắng nghe toàn bộ những nhu cầu ấy, ta có thể biết rằng nhu cầu là một từ chung rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nói cách khác, nếu biểu đạt được nhu cầu của bản thân cho nhau, ta có thể tạo được sự đồng cảm và thấu hiểu. Chỉ có điều là trong một số trường hợp có những nhu cầu khó thực hiện và trong một số mối quan hệ, việc bày tỏ nhu cầu của mình không dễ dàng gì. Ví dụ, con dâu sẽ khó nói với mẹ chồng rằng con cần nghỉ ngơi một thời gian, thưa mẹ. Hoặc trong công ty, nhân viên sẽ khó nói với cấp trên rằng tôi coi trọng sự tự do và sự tự tôn, tôn trọng trong công việc. Nhu cầu nghỉ ngơi cũng quan trọng đối với mẹ chồng hay nhu cầu tự do và tôn trọng cũng quan trọng với cấp trên tuy nhiên trong những mối quan hệ có sự cách biệt về sức mạnh ta sẽ không thể thoải mái biểu đạt được nhu cầu của bản thân vì ta không thể tin tưởng và chắc chắn được đối phương sẽ lý giải những điều đó như thế nào trong đối thoại cần phải có sự rèn luyện cho đến khi cả hai